chương năm trăm năm mươi mốt cô nhóc bốn tuổi đầy khí phách nhóm dịch thất liên hoa tuy long tư hạo không nhớ rõ chuyện tối hôm qua nhưng sau khi nghe xong lời lạc thụy nói liền xác định anh tuyệt đối chưa chạm vào cô gái xa l ạ kia là có người cố ý ném cô ta lên giường anh tổng giám đốc lạc thụy theo anh ra ngoài thử hỏi tổng giám đốc chuyện tối qua anh thật sự không nhớ chút gì ạ anh cố nhớ lại đi giờ khiến cậu nghi hoặc nhất chính là tối qua cậu bỏ thuốc vào cà phê nhưng cũng đâu đến mức khiến tổng giám đốc và lê tiểu thư hoàn toàn mất ý thức không nhớ gì về chuyện tối qua được mà tổng giám đốc của bọn họ không nhớ gì cả chứng tỏ có người âm thầm hạ thêm thuốc vào nhưng kẻ đó là ai đến cùng là ai có thể dưới tình huống thần không biết quỷ không hay xuống tay dưới mí mắt bọn họ xem ra chỉ có thể chờ cô gái xa lạ kia tỉnh lại cậu mới có thể hỏi từ miệng cô ta ra tình huống cụ thể được chuyện này cậu nhất định phải điều tra rõ cậu muốn biết ai dám ăn gan h ù m mật gấu dám phá hỏng đại kế tác hợp của lạc thụy cậu nhưng khiến cậu không ngờ là sau khi cô gái xa lạ bỗng nhiên xuất hiện trong phòng ngủ lòng tư hạo được cứu t ì n h lại lại biến thành ngu ngốc mặc kệ cậu hỏi như thế nào cũng không có kết quả gì càng khiến cậu cảm thấy kỳ quái chính là ngay cả phục vụ gọi xe giúp lê hiểu mạn ở ngự yến lâu hôm đó cũng mất tích kỳ quái phàm làm manh mối có liên quan đều bị chặt đứt chuyện này biến thành án chưa giải quyết không thể nào trả rõ nhưng may mắn duy nhất chính là kết quả nghiệm chứng rna chứng minh l o n g tư hạo căn bản chưa từng chạm qua cô gái kia trong cơ thể cô không chứa rna của l o n g tư hạo lạc thụy vốn định đến hỏi lê hiểu mạn đã xảy ra chuyện gì nhưng lê hiểu mạn đến ngư đảo cậu không tìm được cô bệnh tình của long tư hạo vốn cũng chỉ là tạm thời được khống chế anh còn phải tiếp tục trị liệu hơn nữa loại trị liệu này không biết bao lâu mới chấm dứt không phải một năm hai năm là có thể chữa khỏi mà lúc anh nhận trị liệu cũng phải chịu nguy cơ bất cứ lúc nào cũng mất mạng tình huống nhẹ nhất cũng là hôn mê sâu trước khi long tư hạo rời khỏi thành phố ca quay về mỹ tiếp tục nhận trị liệu anh không hề gặp được lê hiểu mạn lần nào nữa nhóm bảo bối sau đó chính là năm năm sau tiểu nữ chủ phúc h ắ c cực kỳ phúc h ắ c phi thường phúc h ắ c muốn làm quái manh đắt đắt n g h i ê n n g h i ê n tiểu công chúa long an n g h i ê n của chúng ta liền hóa trang lên sân khấu tất cả sự thật và nghi vấn đều được vạch trần ở năm năm sau trải qua nhiều chuyện như vậy hiểu hiểu càng trở nên mạnh mẽ người từng tổn thương cô sẽ không bỏ qua một ai cô sẽ đem những người đó bầm thầy vạn đoạn năm năm sau thành phố hát tổng bộ văn phòng bất động sản tập đoàn ác trong phòng hội nghị rộng lớn xa hoa ngồi trên dãy bàn hội nghị hình chữ hữu là hơn mười quản lý cấp cao của công ty nhưng đám quản lý cấp cao này đều bị một bé gái hơn bốn tuổi giáo huấn cho mồ hôi lạnh đầm địa túi đầu đầu xuống chỉ cảm thấy không còn mặt mũi nào nhìn người khác vị trí đầu tiên trong dãy bản g chữ lẽ ra vốn dành cho tổng giám đốc của arc nhưng giờ người ngồi trên đó chỉ là một cô bé phấn điêu ngọc mài hơn bốn tuổi cô bé xinh đẹp đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhắn phấn phấn n ộ n lộn còn có đôi núm đồng tiền đáng yêu hai bên má tuổi tuy nhỏ ngũ quan tinh xảo lung linh đôi mày c ò n cong như trăng khuyết trên trời cao đôi mắt tràn ngập linh khí sáng như sao trên trời động lòng người con người đen như mực càng giống như hai viên kim cương đen sáng bóng mái tóc đen dài xoa ngang vai đôi tóc hơi xoăn lên đeo kẹp tóc hồng nhạt hình nơ bướm xinh đẹp kết hợp với chiếc váy công chúa màu hồng chân p h ồ n g viến hoa cao quý như công chúa lại đáng yêu xinh đẹp mê người nhưng lúc này khác hẳn với vẻ ngoài đáng yêu của cô bé cô nhóc vườn mày khuôn mặt nhỏ nhắn không cười không nói biểu tình nghiêm túc nghiêm cẩn thanh âm ngọt mềm êm thai lại mang theo khí phách nghiêm nghị trong tay cô bé cầm một bản báo cáo khí phách ném tới trước mặt tổng giám đốc tiêu thụ đôi môi thiên sinh lệ chất khé n h ế t tổng giám đốc trần ông xác định đây là báo cáo quý chứ không phải báo cáo tạm thời tổng giám đốc tiêu thụ hơn bốn mươi hơn tuổi ông lau mồ hôi lạnh trên trán ngẩng đầu nhìn cô bé có vẻ quen mắt lại không biết từng gặp ở đâu phía trước không rõ hỏi báo cáo tạm thời là gì chẳng lẽ tuổi đã lớn không theo kịp thời đại sao ông không biết cái gì gọi là báo cáo tạm thời càng khiến ông không rõ chính là cô khóc này là ai sao lại dám ngồi lên vị trí chuyên thuộc của tổng giám đốc bọn họ ai để cô nhóc này vào phòng họp còn dám phê bình quản lý cấp cao như bọn họ nhưng có thể vào phòng họp này nói vậy hẳn cũng không phải người bình thường cô bé đó nhăn đôi mày cong cong như trăng non đôi mắt đen như mực nheo lại tuổi con nhỏ ánh mắt vốn nên ngây thơ lại mang theo vài phần sắc bén thanh âm ngọt ngào mềm mại chú à chú ố ứt rồi một quý có chín mươi ngày hai nghìn một trăm sáu mươi giờ một trăm hai mươi chín nghìn sáu trăm phút bảy trăm bảy mươi sáu nghìn giây một giờ có sáu mươi phút ba nghìn sáu trăm giây chú xác định gửi báo cáo này cho tôi là báo cáo quý của 90 n g à y 776.000 g i â y chứ không phải báo cáo tạm thời của 1 giờ 3.600 giây chứ huyên huyên có chuyện nói con gái bảo bối của long thiếu và hiểu hiểu cuối cùng cũng lên sàn bé di truyền chính là bản tính phúc hắc của long thiếu đó chứ ngày mai tôi cũng sẽ cho anh trai lên sàn anh trai chính là đứa nhỏ bị trộm lòng cháo phụng kia đó huyên huyên có lời muốn nói với nhóm bảo bối đứa nhỏ đầu tiên hiểu hiểu sinh cho long thiếu chính là con trai bảo bối đó năm năm này đã xảy ra chuyện gì chương ngày mai đều sẽ được vạch trần chương 552, t ổ chức triển lãm đồ trang s ứ c 1. nhóm dịch thất liên hoa nghe cô nhóc nói vậy tổng giám đốc trần của bộ phận tiêu thụ hiểu ra báo cáo tạm thời cô nhóc nói có ý gì cái gọi báo cáo quý là báo cáo của một quý báo cáo tạm thời là báo cáo một giờ không rõ cô nhóc hỏi như vậy có ý gì tổng giám đốc trần của bộ phận tiêu thụ vẫn khẳng định trả lời tôi chắc chắn là báo cáo quý sao có thể khuôn mặt phấn điêu ngọc mài của cô bé ra vẻ không tin neo mắt nhũ mày bĩu môi tổng giám đốc trần tuổi ông gấp hơn chục lần tôi sao ông có thể lừa trẻ con như thế chứ đây rõ ràng là thành tích của một giờ sao ông lại nói là báo cáo của một quý lời cô nhóc nói không thể nghi ngờ là đang ám chỉ thành tích của bộ phận tiêu thụ quá ít thành tích của một quý chỉ bằng thành tích của một giờ ý trong lời cô nhóc nói tổng giám đốc trần của bộ phận tiêu thụ đương nhiên nghe ra lời cô nhóc nói như một bàn tay hung hăng tắt vào mặt ông sắc mặt ông đương nhiên khó coi hơn nữa bị một cô nhóc nói thẳng thành tích của một quý không bằng một giờ ông càng cảm thấy mất mặt cũng cảm thấy xấu hổ ông túi găm xuống sắc mặt khó coi không biết đáp lời thế nào cô nhóc thấy ông túi đầu xuống sắc mặt khó coi cô nhóc khẽ con môi thanh âm ngọt ngào mềm mại tổng giám đốc trần ông túi đầu xuống là ngủ gật hay ăn năn hối lỗi thế mỗi tháng công ty phát cho ông một chồng mò nỉ dày không phải cho ông cầm đi vui chơi giải trí bao gái mà là cho ông nghĩ biện pháp nâng cao thành tích của công ty n ã n h â n tiền tài thế nhân tiêu thai cầm tiền của người ta thì phải thay người ta tiêu thai diệt trừ thai h o a trong ngữ cảnh này có thể hiểu là cầm tiền của người phải làm việc cho người dịu n à o tổng giám đốc trần nghe thấy lời cô bé nói khoe miệng co quáp sắc mặt càng khó nhìn đầu túi càng t h ấ p các quản lý cấp cao khác ngồi trong phòng hội nghị sắc mặt đều không tốt trong lòng thầm nghĩ cô nhóc này là ai cách mắng người này đúng là không khác gì tổng giám đốc của bọn họ bởi vì cô nhóc này được trợ lý và bí thư riêng của tổng giám đốc gác tự mình đưa tới nên những nhân viên quản lý cấp cao kia đều không biết thân phận cô nhóc cũng không dám tùy tiện đuổi cô nhóc khỏi phòng họp nghe mắng đương nhiên sắc mặt khó coi còn chưa ăn mắng cũng lo lắng sợ phiên tiếp theo chính là mình dù sao bọn họ đều là người trưởng thành còn là cấp cao trong công ty bị một cô nhóc hơn bốn tuổi mắng đúng là mất mặt hơn nữa lời cô bé nói cũng không oan uổng bọn họ bọn họ cũng tự biết chưa làm tốt nhưng bị một cô nhóc vạch trần bọn họ càng thêm xấu hổ lúc này giọng nói ngọt ngào ê m thai mang theo chút khí phách của cô bé lại vang lên bộ phận thiết kế đừng nói với tôi mấy người đến giờ còn không biết đã kinh doanh cái gì bất động sản cái gì gọi là bất động sản xem mấy người thiết kế ra cái gì kìa thiết kế của mấy người có cho con người ở không hả bộ phận xây dựng mấy người giám sát thi công kiểu gì vậy công trình dự kiến hoàn thành trong nửa năm lại kéo dài thành một năm dưới dùng đầu ngón chân cũng tính ra không chậm đến vậy đúng là lãng phí nhân lực lãng phí tiền của lãng phí thời gian một đám đều là loài bò sát ngã phát không tự mình lật dậy được loài bò sát ngã không tự lật dậy được theo ý cô bé nói chỉ họ chính là con rùa bộ phận tài vụ thăng thu giảm chi không hiểu sao dùng ít tiền làm việc lớn có hiểu không hả đây là công ty bất động sản không phải công ty in tiền mấy người cho là tiền của công ty cứ in là ra h ả mấy người lãng phí như thế là thứ ba mẹ mấy người dạy ả còn ban khai phá bộ ban hạng mục mới ngồi họp hội nghị một lát toàn bộ quản lý cấp cao của công ty đều cúi đầu ai nấy sắc mặt đều khó coi cực kỳ cô nhóc nheo đôi mắt sáng như sao lại ánh mắt sắc bén nhìn lướt qua đám quản lý cấp cao đang ngồi tay vỗ bàn hội nghị giọng nói ngọt ngào mềm mại lộ ra khí phách giải sệ g i a hi ảo ngẩng đầu hết cho tôi đây là hội nghị tổng kết quý không phải lễ truy điệu cô bé vừa dứt lời cửa phòng họp bị đẩy ra một tiếng vô tay vang lên bút bút theo tiếng vô tay một mỹ nam phong hoa tuyệt đại đi đến thanh âm trầm thấp thuần hậu mang theo chút s ù n g lịch không hổ là tiểu bảo bối ta tự mình dạy dỗ khá lắm người đàn ông nọ tóc nâu thói quen thích mặc câu phục màu đỏ thẫm áo sơ mi màu tím nhạt cà vạt hoa hồng thơm trầm xinh đẹp mà cao quý khí chất tao nhã và yêu mị kết hợp lại không hề mâu thuẫn chút nào cô nhóc nhìn về phía mỹ nam kia thay đổi dáng vẻ nghiêm túc vừa rồi khuôn mặt nhỏ nhắn phấn điêu ngọc mài nở nụ cười ngọt ngào dễ thương thanh âm mềm mại ba cô nhóc vừa gọi ba mỹ nam nọ liền con khỏe môi tươi cười đến phong hoa tuyệt đại càng thêm diễm lệ ôn nhu đôi mắt lam mị hoặc nhu hòa nhìn cô nhóc đang chạy về phía mình ảm bớt chậm một chút cẩn thận ngã ảm bớt là tên tiếng anh của cô bé tên tiếng trung là lê an n h i ê n tuyệt đại mỹ nam chính là tổng giám đốc tập đoàn bất động sản a hàn cần hy mặc dù đã qua năm năm nhưng anh ta bảo dưỡng rất tốt da thịt mịn màng không khác gì năm năm trước toàn thân anh ta đều lộ ra khí chất tao nhã lại yêu m ị hơn nữa m g ị lực của đàn ông trưởng thành kia khiến bao cô gái danh môn khuê tú thiên kim tiểu thư của thành phố hát đều mê mội trao đảo nhưng anh vẫn chưa kết hôn đột nhiên lại có con gái khiến đám quản lý cấp cao trong phòng hội nghị đều bất ngờ và kinh ngạc khi bọn họ nghe cô nhóc tên lê an n h i ê n gọi hàn cẩn hy là ba đều kinh ngạc nhỏ giọng thảo luận c h ắ c không được cô nhóc này tuổi còn nhỏ mà tài an nói đã hơn người như thế hóa ra là thiền kim nhà tổng giám đốc quản lý ban hạng mục mới vừa bị lê an nghiên mắng đến hận không thể đảo lỗ chui vài thấp giọng nói không hổ là ba con cách mắng người giống nhau như l ú c hàn tổng còn chưa kết hôn mà sao đã có con gái rồi sao lại chưa nghe qua nhỉ chẳng lẽ là con riêng trong phòng hội nghị đám quản lý cấp cao đang nhỏ giọng nghị luận lê an nghiên đã chạy tới trước mặt hàn cần hy cô nhóc nâng mặt lên cười ngọt ngào khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn hiện lên đôi n ú n đồng tiền dễ thương ba biểu hiện của con thế nào không làm ba mất mặt chứ hàn c ẩ n h y khe nhún mày khoe môi cong cong nhu hòa cười tốt hơn ba tưởng tượng nhiều chương năm trăm năm mươi ba tổ chức triển lãm đồ trang sức hai nhóm dịch thất liên hoa khoe mi tiểu nghiên nghiên cong cong cười cảm ơn ba khích lệ hội nghị đã xong rồi ba chúng ta đi xem triển lãm trang sức của mẹ đi nghe vậy hàn cần hy túi người xuống bế tiểu n g h i ê n nghiêng lên đôi mắt lam mị hoặc hơi nheo lại À bơ con nên giảm béo đi lại nặng hơn hôm qua không một cân rồi tiểu n g h i ê n nghiêng nhấn mày ngón tay mềm mịn chọc chọc chóp mùi anh tuấn của hàn cần hy ba ba nên đi hàn quốc chỉnh mũi đi sụp so với hôm qua một mì lì rồi đây là cách hàn cẩn hy và tiểu n g h i ê n n g h i ê n ở chúng luôn trâm trọc đối phương nhưng tình cảm ba con cực kỳ tốt ai thấy cũng đều hâm mộ không biết còn tưởng rằng hai người là bố con ruột một lớn một nhỏ vừa trâm trọc đối phương vừa rời khỏi phòng họp để lại đám quản lý cấp cao trong phòng họp tôi nhìn anh anh nhìn tôi mắt to chừng mắt nhỏ giống như đang hỏi cái người cười ôn nhu cưng chiều kia chính là tổng giám đốc tính tình quái dị không biết tình người tính tình lãnh đạo có thể cười mắng người ta đến khóc nhà bọn họ sao hội nghị tổng kết quý cứ thế là xong còn là do một cô nhóc chủ trì hàn cẩn hy ôm tiểu n g h i ê n n g h i ê n rời khỏi phòng họp một lúc lâu đáng quản lý cấp cao này mới phản ứng lại được rời khỏi phòng họp sắc mặt ai nấy đều không tốt mỗi lần hội nghị hàn cẩn hy đều mắng bọn họ đến mồ hôi đầm đĩa tuy tính tình hàn cẩn hy rất quái lạ dị nhưng anh thưởng phạt phân minh lúc cần thưởng tuyệt không keo kiệt phúc lợi và đãi ngộ của công ty đều không tệ môi trường làm việc của át không tồi có tiền đồ cho nên dù mỗi lần họp hội nghị bọn họ đều bị mắng đến máu chó đầy đầu cũng vẫn muốn ở lại một chiếc phe d a di thể thao màu đỏ dừng trước phòng triển lãm trang sức người đàn ông xuống xe trước xuống biểu tình lánh khóc một thân âu phục màu đen chính là trợ lý mễ tây của hàn cẩn hy hắn mở cửa sau chiếc phe r a di hơi gật đầu b u t tiểu thư à mờ tới rồi hàn cẩn hy ôm tiểu nghiên nghiên xuống xe mà tiểu nghiên nghiên trong lòng còn ôm một bó hồng lớn vì bên trong còn đang diễn ra buổi triển lãm trang sức nên trong phòng tập hợp không ít người ham mê trang sức tiểu nghiên nghiên cầm hoa hồng được hàn cẩn hy nắm tay dẫn vào đến khi nhìn thấy bên trong có không ít người cô nhóc chấp chấp đôi mắt linh động như sao sáng giọng nói ngọt ngào mềm mại êm h a y ba buổi triển lãm trang sức đầu tiên của mẹ rất thành công nha lát nữa muốn mẹ mời khách lần này tổ chức triển lãm trang sức chính là nhà thiết kế châu đ á o nổi tiếng trong ngoài nước hội trưởng thiết kế châu đ á u mạ nhi mạ nhi là tên tiếng anh của cô chính là mẹ tiểu nghiên nghiên trong giới thiết kế trang sức tuy cô là người mới nhưng đã có lượng f a n đông đảo trong và ngoài nước trong phòng triển lãm bảy ba trang sức thiết kế kỳ công độc đáo lần này triển lãm trang sức lấy chủ đề là hạnh phúc và người nhà làm đề tài chính trang sức của mãn n h tao nhã mê người sang trọng khéo léo ý tưởng thiết kế độc đáo mỗi sáng tác đều có một không hai còn có giá trị lưu giữ hai năm trước đưa ra thị trường sau đó tên tuổi nổi lên được tất cả mọi người yêu trang sức theo đuổi nhưng mãn ì rất khiêm tốn chưa bao giờ lộ diện trước công chúng cực kỳ thần bí bởi vậy rất ít người gặp được cô cũng không thật ra cô là người phương đông hay là người phương tây ba mẹ ở đây bàn tay mềm mại của tiểu nghiên nghiên chỉ vào thân ảnh thon d à i không xa phía trước cầm hoa hồng chạy tới ngọt ngào kêu lên mẹ bóng dáng thon dài đó chính là nhà thiết kế tổ chức buổi triển lãm lần này mãn h i tiếng trung là lê hiểu mạ câu nghe thấy tiếng con gái ngọt ngào gọi mình t à o nhã xoay người ánh mắt nhu hòa nhìn tiểu công chúa đang chạy về phía mình khuôn mặt thanh lệ động lòng người hiện lên ý cười ôn nhu mê người năm năm qua cô thay đổi rất nhiều dù là phong cách ă n mặc hay cách làm việc đều khác trước kia một trời một vực cô không còn là lê h i ể u mạng chỉ biết giúp người làm điều tốt không biết bảo vệ bản thân ngây thơ giống một đoá bạch liên hoa năm năm trước nữa giờ cô có sự nghiệp riêng có văn phòng làm việc riêng có giấc mộng v i đại riêng không yêu ai vì trong lòng cô có một vết sẹo chẳng thể xóa n h ò a cô không muốn chạm vào nó cả đời này cũng không muốn bây giờ đối với cô mà nói chuyện quan trọng nhất chính là sự nghiệp và người nhà người quan trọng nhất với cô chính là con gái bảo bối lê an n h i ê n hiện giờ mái tóc dài của cô được nhuộm màu rượu đỏ yêu mị gọn sóng xoa tung khuôn mặt được trang điểm tinh tế thanh lệ thoát tục đôi môi đỏ mọng đầy r ụ hoặc hôm nay cô mặc bộ váy đỏ bó sát người bao mông trễ ngực đem dáng người tinh tế l ạ lướt nóng bỏng của cô tôn lên chân đeo đôi giày cao gót màu đỏ bảy phân hòa hợp với khí chất tao nhã và quyến rũ của cô vừa xinh đẹp lại tài năng khí độ bất phàm có thể điên đảo chúng sinh hấp dẫn không ít ánh mắt quý ông trong phòng triển lãm tiểu n g h i ê n n g h i ê n đến trước mặt mẹ mình mắt c o n cong đôi mắt sáng như sao cởi thành v ả n h trăng non đánh giá mẹ mình một vòng ánh mắt sáng ngời h o mẹ hôm nay đ ẹ p quá hoa tươi xứng mỹ nhân bó hoa này xin tặng mẹ chúc mừng mẹ lần đầu tổ chức triển lãm trang sức thành、Sweet. lê hiểu mạng tao nhã hơi hơi nghiêng người ngón tay thon dài đặt lên bên m ô i làm động tác suỵt đôi mắt mang theo ý tứ sâu xa nhìn con gái bảo bối của mình nghiêng nghiêng đừng để mọi người chú ý lần này tổ chức triển lãm trang sức không liên quan gì đến mẹ ok tiểu nghiêng nghiêng c h ố p c h ố p mắt cười ngọt ngào tay ra giấu ok ok không để người ta chú ý không để người ta chú ý lần này không phải mẹ tổ chức triển lãm trang sức mà là hội trưởng thiết kế trang sức tiếng tăm lừng lây trong ngoài nước mạ nỉ tổ chức huyên huyên có chuyện nói nhóm bà bối trong mắt tiểu nghiên nghiên ba chính là ý gọi chú về phần tiểu vì sao nghiên nghiên lại gọi hàn cẩn hy là ba sau này sẽ nói rõ chương năm trăm năm mươi bốn lê tiểu thư tính tình bị tiêm nhiễm một nhóm dịch thất liên hoa bởi vì lê hiểu mạn không lưng túi người bộ váy bó sát người lại thiết kế chữ v s xẻ sâu lúc này phong cảnh b ê người như ẩn như hiện rơi vào đôi mắt màu lam của hàn cẩn hy khiến hô hấp anh ta cứng lại ánh mắt thú ám căng chặt đột nhiên anh ta duỗi tay ra kéo lê hiểu mạn vào trong lòng ngực ôm chặt e o thon của cô đôi mắt lam nheo lại nặng nề liếc khuôn mặt nhỏ càng ngày càng kiểu mị động lòng người của cô khỏe môi phát h ỏ a ra nụ cười mị hoặc mang theo chút tức dân lê tiểu thư mặc quần áo càng ngày càng có phẩm vị càng lúc càng lớn mật lần sau dám không mặc luôn không đôi tay mảnh khảnh của lê h i ể u mạng trống trước ngực hàn cẩn hy đẩy anh ta ra c o n môi cười l ư ớ t anh hàn tổng chẳng phải luôn dám làm người đầu tiên trên thế giới sao chỉ cần hàn tổng dám làm người đầu tiên không mặc tôi liền dám làm người thứ hai ánh mắt lười biếng của hàn cẩn hy lộ ra vài phần quyến rũ lướt cô đôi môi mỏng đỏ bừng như lửa k h ẽ n h ế c cười mị hoặc giọng t r ầ m thấp êm hai chỉ có người phụ nữ của tôi mới có tư cách thấy dáng vẻ tôi không mặc quần áo nếu cô muốn nhìn thì gả cho tôi anh ta vừa nói xong thì giọng nói của tiểu nghiên nghiên vang lên đặt đi hơi phương thức cầu hôn không thể sáng tạo một chút sao tới tâm địa thiện lương như con còn không đả động được làm sao đả động được ý chí sắt đá của mẹ đặt ỉ cứ từ từ bồi dưỡng tình cảm với mẹ con đi xem tác phẩm của nhà thiết kế mạng nhì miệng lưới tiểu nghiêng nghiêng ngọt ngào nói xong liền đưa bó hoa hồng trong tay cho mẹ hiểu mạn xoay người đi vào trong phòng triển lãm nghiêng nghiêng lê hiểu mạn thấy vậy không yên tâm để con bé một mình len lỏi trong đại sảnh nhiều người đang muốn đi theo thì hàn cẩn hy lại giữ cô lại hàn cẩn hy thu mắt giọng nói lộ ra vài phần nghiêm túc mẹ tây sẽ đi theo con bé tôi có việc muốn nói với cô biết hàn cẩn hy năm năm lê hiểu mạn cũng hiểu tính cách anh ta bình thường anh ta sẽ không dùng ngự khí nghiêm túc nói chuyện với cô chứ phi là có việc thật cô thâm ý liếc hàn cẩn hy một cái ngoái đầu nhìn thấy mẹ tây đã đi theo sau tiểu n g h i ê n n g h i ê n mới yên tâm liếc nhìn hàn cẩn hy có chuyện gì ánh mắt sắc bén của hàn cẩn hi liếc nhìn khuôn mặt nhỏ kiều mị động lòng người của cô khỏe môi cong một nụ cười phong hoa tuyệt đại cô thấy nên nói ngay tại đây à đôi mắt đẹp như nước của lê h i ể u mạn nheo lại thâm ý liếc anh ta rồi theo anh ta lên phòng nghỉ cách gâm lầu hai lê h i ể u mạn ngồi trên s o f a màu đỏ trong phòng nghỉ đôi chân mảnh khảnh thon dài trắng m u ố t ưu nhã bắt chéo đôi mày phiêu phiêu đôi mắt tuyệt mỹ động lòng người nheo lại toàn thân đều tản ra hơi thở mê hoặc hàn cần hy môi khe động nói đi có chuyện gì hàn cần hy tùy ý cởi áo khoác câu p h ụ ngồi xuống bên cạnh lê hiểu mạn ngón tay lười biếng kẹp lấy vài sợi tóc màu rượu đỏ của lê hiểu mạn đôi môi mỏng đỏ bừng như lửa cong lên mê người lê hiểu mạn tôi thiếu phụ nữ cô thiếu đàn ông ảm b ở thiếu gia đình lê hiểu mạn hơi c h ề môi dưới r ồ i tay kéo tay hàn cẩn hy xuống đây là việc anh muốn nói với tôi à về chuyện của tôi chắc là trong năm năm nay anh biết rất rõ tôi từng ly hôn một lần còn ở chung với một người đàn ông khác một khoảng thời gian từng sinh một đứa con lấy thân phận địa vị và điều kiện của anh anh cảm thấy chúng ta thích hợp ở bên nhau sao hàn cẩn hy lại lần nữa giơ tay lòng bàn tay ấm áp luồn vào tóc cô ánh mắt lam nặng nề nhìn c h ầ m c h ầ m vào cô cô không phải một tờ giấy trắng vậy cô thấy tôi sẽ là một tờ giấy trắng sao lê hiểu mạn nghe vậy hơi rũ mi mắt đúng như hàn cẩn hy nói thân phận và địa vị của anh ta phụ nữ quay trúng quanh nhiều như cá giết qua sông nhưng đây cũng không thể trở thành lý do bọn thích hợp để họ ở bên nhau hàn cẩn hy thấy cô rũ mi mắt xuống ngón tay bóp hàm dưới cô đôi mắt lam thâm trầm sắc bén l ư ớ t cô cô còn chưa quên anh ta người đàn ông đã mất tích năm năm kia vì anh ta nhắc tới người đàn ông mất tích kia tim lê hiểu mạn nặng nề đau xót trong lòng như mọc đầy gai nhọn đâm cô chảy máu đầm đ ị a đau đến mức hít thở không thông năm năm mỗi khi nghĩ đến ba chữ long tư hạo tim cô liền như bị dao cắt vô cùng đau đớn cô cho rằng mình đã quên được anh nhưng trải qua năm năm anh ấy dường như khắc sâu vào lòng cô không thể quên không thể xóa năm năm trước cô bị hàn cẩn hy đưa đến khách sạn quốc tế ở đảo cá tại thành phố ca hàn cẩn hy lấy kế hoạch của cô để cô tự mình giám sát công trình xây dựng làng du lịch ở đảo cá này tuy cô không phải kỹ sư công trình cũng chưa tiếp xúc qua phương diện kiến trúc này nhưng cô có lý giải và ý tưởng thiết kế độc đáo làng du lịch phải xây thế nào mới được hoan n g h ê n cô có cách của mình hàn cần hy nhìn trúng điểm này của cô anh thực sự thưởng thức ý tưởng độc đáo và sự suy xét chu toàn cực kỳ nhân tính hóa của cô cho nên hàn cần hy liền để cô tạm thời ở lại đảo cá mà lúc ấy cô cũng muốn tạm thời rời khỏi thành phố ca n nên liền ở lại đảo cá ở đảo cá hơn một tháng cô mới phát hiện mình lại mang thai bởi vì lần đầu sinh non mà khoảng cách lần mang thai này so với lần đầu tiên mới năm sáu tháng không nên mang thai nữa cho nên có tính nguy hiểm nhất định mất đi đứa bé đầu tiên vì cam đoan đứa nhỏ này có thể thuận lợi sinh ra cô mới quay trở về thành phố ca hơn nữa cũng biết tin tức thay đổi tổng giám đốc mà cô cũng không có bất kỳ tin tức gì của long tư hạo không chỉ là long tư hạo ngay cả l ạ thụy lăng hạng dạ tô dịch lăng đí nạ cũng không có tin tức long tư hạo giống như biến mất trên thế giới này cô không còn tin tức gì của anh anh ấy cứ biến mất trong cuộc đời của cô như vậy chương năm trăm năm mươi lăm lê tiểu thư tính tình bị tiêm nhiễm hai nhóm dịch thất liên hoa trong thời kỳ mang thai phản ứng của cô cực kỳ nghiêm trọng hơn hai tháng bắt đầu nôn rất dữ vị trí thai không đúng cẳng chân của cô cũng phình to như rất nhiều thai phụ không thể đi lại mà chỉ có thể nằm nhưng mà ở ngày sắp sinh dự tính cô gặp chuyện ngoài ý muốn lần khám thai cuối càng là hàn cẩn hy đi với cô nhưng sau khi bọn họ rời khỏi bệnh viện bị người theo dõi còn có người đâm vào xe bọn họ tuy cô với hàn cẩn hy không bị thương nhưng vì vậy mà cô bị động thai khí đứa bé còn chưa tới ngày sinh dự tính đã phải sinh ra sợ hãi lại mất đi đứa nhỏ này cho nên sau khi cô được đưa đến bệnh viện liền kiên trì sinh mổ cô không sợ để lại s ẻ o trên bụng cũng không nghĩ tới muốn tái giá chỉ muốn thuận lợi sinh hạ đứa trẻ này bởi vì sinh mổ nên ít nguy hiểm hơn nhiều tuy đứa bé không đủ ngày sinh dự tính nhưng chỉ mấy ngày sau khi sinh đứa bé khỏe mạnh cân nặng 6 k g 8, không nặng cũng không nhẹ lúc bác sĩ nói cho cô mình sinh con gái cô cực kỳ cảm tạ ông trời lại một lần đưa con gái đến bên cạnh cô đối với đứa con gái trời cao ban cho cô thể phải dùng sinh mệnh yêu thương con bé đặt tên là lê an n h i ê n tên tiếng anh ảm bở là hàn cẩn hy đạt chỉ là sau khi tiểu n h i ê n n h i ê n sinh ra ba ngày có kẻ thần bí xông vào phòng bệnh của cô muốn cướp tiểu n h i ê n n h i ê n đi cũng may là bởi vì hàn cẩn hy cảm thấy thẹn với cô mà vẫn luôn chăm sóc cô đúng lúc đổi tới mới giúp cô đoạt lại con mình có người nhiều lần muốn gây bất lợi với con gái cô vì bảo vệ tính mạng của tiểu nghiên nghiên sau khi nghe hàn cẩn hy nói xong cô mang tiểu nghiên nghiên tạm thời rời khỏi thành phố ca đi anh quốc cùng hàn cẩn hy hàn cẩn hy vì cảm thấy do anh ta không thể bảo vệ tốt mẹ con cô làm hại cô sinh non lòng sinh ra áy n ấ y nên vẫn luôn chiếu cố mẹ con hai người ở anh quốc cô dùng tên tiếng anh là mãn i lúc tiểu n g h i ê n n g h i ê n một tuổi nhờ sự giúp đỡ của hàn cẩn hy thành lập phòng thiết kế châu b á o của mình sau khi mở ra thị trường ở nước ngoài nửa năm trước cô mới về nước phát triển ở thành phố hát thật ta cô hoàn toàn có thể không cần làm việc cũng có thể không lo cơ máu cả đời tài khoản của cô có thêm một số tiền rất lớn cụ thể có bao nhiêu cô cũng không thèm để ý bởi vì cô biết số tiền kia nhất định có quan hệ với long tư hạo số tiền kia cho tới bây giờ cô chưa từng động tới một phần đối với hàn cần hy bởi vì tiếp xúc nhiều mà bắt đầu hiểu anh ta trừ tính cách lãnh đạo tính tình quái dị thích hại người nói móc người ta m a n g chửi người ở ngoài cũng xem như là một người tốt cô với anh ta thuần túy là quan hệ hợp tác cùng nhau sở dĩ tiểu nghiên nghiên gọi anh ta là đạt đ ì là bởi vì tiểu nghiên nghiên ở trường học bị băng học cười nhạo không có ba ba vừa lúc bị hàn cẩn hy biết được liền tự mình dẫn tiểu nghiên nghiên đến trường học của con bé nói cho bạn học của bé rằng anh ta chính là ba ba của tiểu nghiên nghiên hàn cẩn hy thấy mày cô nhăn lại trong đôi mắt đầy suy nghĩ sâu xa nửa ngày đều chưa phục hồi tinh thần lại đôi mắt lam mị hoặc của anh ta gắt gao n h a o lại khỏe môi phát họa ra nụ cười mang theo chút tức giận lê hiểu mạn thời gian của tôi quý giá lắm tôi không có rảnh ngồi ở đây chờ cô suy nghĩ trên trời dưới đất tôi cho cô thời gian hai giây nếu cô vẫn không phục hồi tinh thần lại tôi sẽ không nói việc cô muốn biết nghe được ngữ khí hàn cẩn hy không thực sự vui vẻ lê hiểu mạn lập tức hồi hồn neo h mắt liếc người đàn ông trước mắt có dung mạo tuyệt sắc tính tình không tốt nhẫn mại cũng chẳng tốt theo nói đi chuyện gì tư thế hàn cẩn hy lười biếng rửa lưng vào sofa đôi mắt la mị m hoặc hơi nâng dù bận vẫn ung dung liếc cô khoe môi phát họa ra nụ cười quyến rũ mê người nói trước cô lãng phí thời gian quý giá của tôi muốn bồi thường tôi thế nào đây nghe vậy đôi mắt trông như nước của lê h i ể u mạng càng neo lại liếc xeo anh ta một cái áp xuống tức giận trong lòng sau đó đứng lên con môi cười hàn tổng anh có phát hiện là càng ngày mình càng nói nhảm nhiều không anh thích nói hay không thì tùy hiện tại người bị lãng phí thời gian là tôi hàn cẩn hy thấy cô đứng lên tư thế ngồi vẫn lười biếng như cũ cả người tản ra hơi thở cao quý ưu nhã quyến rũ dụ người gần mực thì đen gần đèn thì sáng cô càng ngày càng giống tôi tôi càng ngày càng giống cô nghe nói chỉ có vợ chồng ở chung lâu rồi mới có thể càng ngày càng giống đối phương tôi cảm thấy chúng ta càng ngày càng giống vợ chồng anh đánh giam à lê hiểu mạn nghe vậy giống như là bị chọc chúng vẩy ngược trong lòng trực tiếp bùng nổ cô rất ít khi bùng nổ chứ phi chọc chúng tim đen của cô chương 556, anh ơi anh đẹp trai nhất một nhóm dịch thất liên hoa hàn cẩn hy thấy cô bùng nổ đôi mắt lam nửa khép hơi c h ầ m xuống nét cười trên gương mặt phong hoa tuyệt đại kia dần dần thu lại ánh mắt sâu kín nhìn lê hiểu mạn chằm chằm lê tiểu thư tính tình bị tiêm nhiễm à. lê hiểu mạn liếc mắt nhìn anh ta mặc kệ anh ta lập tức xoay người đi ra ngoài phòng nghỉ hàn cẩn hy thấy thế đôi mắt lam mị hoặc hơi nheo lại cô không muốn biết kẻ gây bất lợi với cô và năm năm trước là ai à. nghe vậy bước chân lê hiểu mạng ngược lại xoay người liếc anh ta ánh mắt trong suốt như nước lạnh léo nheo lại anh tra được là ai sao năm năm này cô vẫn luôn điều tra kẻ gây bất lợi cho cô và tiểu n g h i ê n n g h i ê n là ai nhưng vẫn luôn không có kết quả cả việc cô bị thiết kế hãm hại với hoác vân hy bị lên đầu đề kia cũng không có kết quả ánh mắt hàn cẩn hy thâm c h ầ m liếc cô hơi con môi phun ra ba chữ không t r a ra lê hiểu mạn thu mắt khoe môi treo một nụ cười quên rũ sen lẫn không vui không t r a ra vậy anh không đợi lê hiểu mạn nói xong hàn cẩn hy tiếp tục nói cũng không phải chẳng có chút manh mối nào manh mối gì hàn cẩn hy nhàn nhạt n â n g mắt ánh mắt lười biếng liếc cô co môi cười mị hoặc ngồi qua đây tôi nói cho cô tôi không thích người khác cách mình ba bước nói c h u y ê n tính cách hàn cẩn hy là vậy không thích người khác cách anh ta ba bước nói chuyện nếu hỏi nguyên nhân là do anh ta lười nói to nhưng không phải với ai anh ta cũng ôn tồn nhỏ nhẹ lúc răn dậy người khác giọng nói to đến mức thủng cả màng nhĩ cho nên trong mắt những người biết hàn cần hy anh ta chính là kẻ có tính tình quái dị mặc dù lê hiểu m ạ n cũng không muốn ngồi nhưng để biết kẻ hết lần này đến lần khác tổn thương cô và con gái là ai cô vẫn miễn cưỡng ngồi xuống nhưng khoảng cách vẫn còn xa hàn cần hy chỗ giữa hai người vẫn có thể chen thêm người hàn cần hy liếc mắt nhìn cô lấy ra hai bức ảnh rối tay đưa cho cô thấy vậy lê hiểu mạn hơi nghi hoặc cầm lấy bức ảnh chụp trong ảnh là một người chỉ chụp từ phía sau mặc áo khoác dài màu đen dáng người cao gầy mái tóc được cắt ngắn gọn gàng nhưng lại không nhìn thấy mặt có điều nhìn dáng người cô đã cảm thấy hơi quen thuộc hình như cô đã gặp người trong ảnh ở đâu đó rồi nhưng lại không nhớ ra được cô hít mắt lại nhìn vào một tấm hình khác tấm hình này chỉ có vai và phần trên m à thôi vẫn chụp từ đằng sau không nhìn thấy mặt nhưng vì ảnh đã phóng to lên rồi nên lê hiểu mạn còn trông thấy một hình xăm màu đen sau h a i người đó nhìn kỹ một chút cô phát hiện ra đây là một chữ tư đôi mắt trong suốt của cô ánh lên vẻ nghi hoặc nồng đậm người kia là ai tại sao s a o thai lại xăm một chữ tư nếu như người này xăm chữ khác thì sẽ không khiến cô hoài nghi có điều chữ tư này lại khiến câu nghĩ tới long tư hạo lòng cô liền đau đớn vì nghĩ đến ba chữ long tư hạo này che giấu nỗi đau trong lòng câu nước mắt nhìn hàng cần hy anh lấy hai tấm hình này từ đâu em chỉ cần biết kết quả thôi không cần thiết phải biết quá trình hàn cẩn hy nhìn lê hiểu mạn nói xong liền đứng dậy khỏi ghế s a l o n đôi môi hơi cong lên cũng nên đi thăm ảm bờ rồi nếu có tiến triển mới tôi sẽ nói với em dứt lời anh ta liền đi thẳng ra khỏi phòng nghỉ áo khoác của anh lê hiểu mạn thấy anh ta không cầm áo khoác liền thuận tay lấy giúp rồi cũng ra khỏi phòng nghỉ trong sảnh triển lãm trang sức ở dưới tầng càng lúc càng đông người tất cả đều là những người yêu thích trang sức đến vì danh tiếng của nhà thiết kế mạn nhi đương nhiên lúc đông người sẽ khó tránh khỏi một vài va chạm nho nhỏ sau khi tiểu n g h i ê n n g h i ê n đi ngắm nghĩa các tác phẩm trang sức do mẹ mình thiết kế xong lúc quay người chuẩn bị rời khỏi sảnh triển lãm để lên tầng hai lại không cẩn thận liền đụng phải một cậu bé lớn hơn cô bé một tuổi cậu bé chắc khoảng hơn năm tuổi Trông rất đẹp trai, đôi nho nhỏ đen như đẹp kiếm mày m ự cậu tuổi ít mắt thạch nét thâm trầm ta tấu đôi dài, khiến người con có được. c bảo đen như không nhìn mà đã hẹp bé mặc một chiếc áo phông trắng và quần jean thẳng tắp đầu cắt kiểu tóc thịnh hành nhất khiến người ta cảm thấy tuy đẹp trai nhưng lại không hề mất đi khí chất ưu nhã tuy cậu bé còn nhỏ tuổi nhưng phong thái lại bất phàm cả người như có vẻ cao quý bẩm sinh tên cậu bé là long dập tên tiếng anh là ạ lần tiểu nghiên nghiên đánh giá tiểu long dập còn nhỏ mà đã đẹp trai đến nỗi khiến cả người lẫn thần phải căm phẫn đôi mắt lấp lánh như sao hơi neo h lại khuôn mặt trắng non nở nụ cười ngọt ngào anh ơi anh đẹp trai quá đẹp nhất trên trời dưới đất luôn ý nói đến đây tiểu nghiên nghiên liền im ắng thu nụ cười lại đổi giọng nhớn mày nói cho dù anh có là đẹp trai nhất trên đời cũng phải xin lỗi em đôi lông mày con con của cô bé n h ư lên trông đến là khí phách tác phong hệt như long tư hạo tiểu long dập lại đứng thẳng tắp như cây tùng khuôn mặt đẹp trai xinh xắn vẫn giữ nụ cười ôn hòa giọng nói vừa non nớt mà lại vừa êm thai là em đụng phải anh cơ mà sao anh lại phải xin lỗi giọng điệu của cậu bé cũng ôn hòa như nụ cười của cậu vậy có vẻ như là người ôn hòa ấm áp như ánh mặt trời chương năm trăm năm mươi bảy anh ơi anh đẹp trai nhất hai nhóm dịch thất liên hoa nhìn nụ cười dịu dàng của cậu bé khuôn mặt như phấn điêu ngọc mài cũng nở nụ cười tủ ngọc nào giọng nói hê mắng mềm mại anh sau lưng em đâu có mắt đâu nhưng mà em thấy trong hốc mắt anh c ó hai viên gọi là mắt đó nếu như anh không mù thì có thể nhìn thấy em chứ mễ tây đứng bên cạnh tiểu n g h i ê n n g h i ê n nghe thấy dáng vẻ trông như lạnh lùng nhưng khỏe môi lại không nhịn được hơi run run tính cách của tiểu thư ảm bở càng lúc càng giống bột nhà họ rồi người không biết còn tưởng họ là cha con ruột ấy chứ nghe thấy vậy tuy khuôn mặt anh tuấn của tiểu long dập vẫn mang nụ cười ưu nhã nhưng trong đôi mắt ôn hòa hẹp dài đen như bảo thạch đã ánh lên vẻ thâm trầm giọng nói ê m thai mang theo chút ấ y n ấ y xô gì. anh không nên đứng ở đây để bị vật thể không rõ đụng phải vật thể không rõ tiểu n g h i ê n n g h i ê n kéo dài mấy âm cuối của câu vật thể không rõ cặp lông mày nho nhỏ k h ẽ d ư ơ n g lên đôi mắt sáng trong lấp lánh như sao hơi neo h lại ánh mắt ôn hòa để lộ chút sắc bén nhìn tiểu long d ậ p ngón tay be bé, bé mịn màng chỉ vào chính mình hỏi từng chữ anh nói em là vật thể không rõ tiểu long d ậ p nhớn đôi mày kiếm lịch sự cười cười vừa rồi tưởng là thế núi này cao còn có núi kia cao hơn tiểu nghiên nghiên tự nhận là không ai có thể biết độc mồm hơn cô bé bây giờ lại gặp phải cao thủ rồi khuôn mặt trắng mịn của cô bé vẫn giữ nụ cười ngọt ngào nhưng đôi mắt sáng trong đã nheo lại nếu không phải đủ mạnh mẽ thì cô bé đã sớm khóc lóc như mấy đứa trẻ khác rồi mễ tây bên cạnh cô bé thấy tiểu nghiên nghiên đầy bá khí mà vẫn phải chịu thiệt bèn rũ mắt xuống nhìn cô bé khuôn mặt lạnh lùng lại có vẻ dịu dàng tiểu thư a m b e r không phải là cháu muốn đi tìm cô lê sao anh ta vừa nói xong thì đã nghe thấy giọng nói trầm thấp chất phác của hàn c ẩ n hy a m b e r nghiêng nghiêng tiểu nghiêng nghiêng khẽ cau mày mặc dù trong l ò n g hơi ấm ức nhưng vẫn cười ngọt ngào nhìn hàn c ẩ n hy và lê hiểu mạn đang đi tới e m giọng gọi ba mẹ hàn c ẩ n hy tới trước liếc mắt nhìn tiểu long dập thấy một cậu bé hơn năm tuổi có vẻ ngoài xinh đẹp như thế nên không tránh khỏi nhìn nhiều một chút lại cảm thấy khuôn mặt của cậu bé rất giống một người nhưng lại không nhớ ra là giống ai thu ánh mắt lại anh c ú i người bế tiểu n g h i ê n nghiêng lên đôi mắt màu lam dịu dàng nhìn cô bé ạ vờ có đói không nào chúng ta đi ăn cơm nhé tiểu n g h i ê n nghiêng nhìn hàn cẩn hy rồi chấp chớp mắt không phải là ba nói con nên g i ả m béo à? hàn cần hy hơi hít mắt dịu dàng nhìn cô bé an đã rồi hắng giảm nếu không thì lấy đâu ra s ứ c nghe thấy lời của hàn cần hy khoe môi của lê hiểu mạn hơi nhét lên như thể bị người nào đó lây qua ánh mắt của cô bất giác nhìn sang khuôn mặt của l o n g g i p cậu bé rất đẹp trai tuấn tú làn da trắng hồng mày kiếm như mực đôi mắt hẹp dài khuôn mặt khiến cô có cảm giác quen thuộc khó hiểu khiến cô bất giác khẽ giật mình trước mắt như hiện lên khuôn mặt điển trai của long tư hạo mắt cô có vấn đề à sao lại thấy cậu bé trước mắt này giống long tư hạo như thế long tư hạo kết hôn rồi sao còn có con nữa lòng cô chợt đau xót chốc lát như chợt bị tảng đá lớn đệ nặng khiến cô cảm thấy như sắp không hít thở nổi nữa long tư hạo kết hôn anh kết hôn rồi sao kết hôn rồi sao đôi tay mảnh khảnh của cô vô thức nắm chặt lại móng tay sắc nhọn ghim vào gan bàn tay dù đau nhưng cũng không thể đau như trong lòng được cho dù đã qua năm năm nhưng chưa bao giờ cô quên long tư hạo trái tim không ngày nào là không đau đớn vì anh cô không muốn chạm đến vết xẻo anh gây ra cho cô nhưng lại không tài nào tránh được cô vẫn luôn nhớ đến anh lần nào cũng khiến cô đau khổ mắt cô đã hơi ửng hồng đáy mắt có lớp hơi nước mờ mờ nhưng cô vẫn cố gắng không để mình rơi nước mắt cô đã tự nhủ mình phải kiên cường phải quên người đàn ông từng nói không rời xa cô nhưng lại đã nhẫn tâm biến mất suốt năm năm trong cuộc đời cô năm năm không thể quên được cô có thể dùng mười năm để quên mười năm không quên được thì cô sẽ dùng hai mươi năm cho dù phải mất cả đời cô cũng phải quên anh lúc lê hiểu mạn nhìn tiểu long dập chăm chăm thì tiểu long dập cũng cẩn thận đánh giá cô thấy cô khá giống mẹ cậu bé tuy cậu bé nhỏ tuổi nhưng dù trong lòng cảm thấy kinh ngạc cũng vẫn không biểu hiện lên khuôn mặt nhỏ bé anh tuân chút nào đôi mắt ngây thơ d ầ u d i ế m vẻ thâm trầm đã rơi lên đôi mắt trong veo càng nhìn càng thấy quen thuộc như đôi mắt của mẹ cậu kia thấy cô đỏ mắt lòng cậu bé cũng như có nôi xúc động cậu bé không muốn thấy cô đỏ mắt cậu bé thấy đau lòng đôi mày kiếm nho nhỏ của cậu trao lại đôi mắt hẹp dài ẩn chứa vẻ đau lòng nhìn lê hiểu mạn gì hơi gì sao thế thấy cậu bé nhìn mình bằng đôi mắt đẹp đẽ ẩn vẻ đau lòng lê hiểu mạn hơi bất ngờ không hiểu sao trong lòng lại hơi mừng d ỡ đôi mắt nhìn cậu bé bất giác nhu hòa hẳn cô hơi không người cười cười nhìn cậu bé cháu tên gì thế mấy tuổi rồi hỏi xong những lời này chẳng hiểu sao trong lòng lê hiểu mạn lại thấy lo lắng sợ rằng cậu bé nói mình họ long nếu như cậu bé mang họ long thì chẳng phải chứng minh rằng cậu bé là con của long tư hạo sao huyên huyên có chuyện muốn nói các bảo bối anh trai ra sân rồi các bảo bối chắc biết anh long dập là con của ai với ai rồi chứ huyên huyên đã nhắc rất nhiều lần rồi ồ ồ ồ ồ ồ chứ ngày mai long thiếu về nước rồi anh sẽ gặp được n g h i ê n n g h i ê n hay là lòng dập trước đây ha ha chương 558, chú dê thần bí 1. nhóm dịch thất liên hoa tiểu long dập thấy gì xinh đẹp trước mặt hỏi tên mình nhóc vốn định nói với cô cậu họ lòng gọi là long dập nhưng lại nhớ đến mẹ từng dặn rằng không thể nói cho người khác biết họ của mình là gì chỉ có thể nói cho người khác tên tiếng anh của mình thôi vì thế cậu lại ngước mắt nhìn lê hiểu mạn rồi cười ưu nhã giọng nói trong trèo êm h a i ngự khí thân thiết gì hơi con tên là ạ lận đã năm tuổi rồi ạ nụ cười ưu nhã kia của thằng bé cực kỳ giống long tư hạo lê hiểu mạn hoảng hốt giật mình nhìn cậu sau khi nhớ ra cậu nói mình tên ạ lận đã năm tuổi rồi mà long tư hạo rời đi năm năm nói vậy thì ạ l ẩ n tuyệt đối không phải con của long tư hạo và người phụ nữ khác sinh ra sau khi rời đi nếu long tư hạo cùng người phụ nữ khác kết hôn sinh con sau khi chia tay với cô trừ mười tháng mang thai ra thì con của anh nhiều nhất là bốn tuổi nhưng thằng bé giống long tư hạo như vậy lại năm tuổi chẳng lẽ là trùng hợp trên đời này sẽ có việc trùng hợp như vậy sao rốt cuộc vấn đề từ đ â u vậy tiểu n g h i ê n n g h i ê n được hàn cẩn hy bế thấy mẹ mình nhìn chằm chằm tiểu long rập đôi mắt nhỏ trong trẻo sáng ngời nghi hoặc nhìn cô hỏi mẹ mẹ làm sao vậy sao lại đỏ mắt sao cứ nhìn anh ấy vậy mẹ biết anh ấy sao hàn cẩn hy cũng thấy lê hiểu mạn đỏ hốc mắt đôi mắt lam mị hoặc của anh ta sắc bén lên đ á y mắt lóe lên một tia tức giận khoe môi cong lên mang theo ý cười lạnh lê hiểu mạn nếu cô thích đứng đây làm pho tượng tôi có thể giúp cô dứt lời ánh mắt anh lộ ra vẻ lạnh lẽo nhìn m ẹ tây lập tức gọi điện thoại bảo người chuyển băng từ bắc cực về đây đặt đi chuyển băng về đây làm gì ạ tiểu n g h i ê n n g h i ê n nhíu nhíu mậy nhìn sắc mặt có vẻ không vui của hàn cần hy hỏi hàn cần hy thu lại ánh sáng u ám tản ra từ đôi mắt màu lam ánh mắt lạnh thâu xương mẹ con muốn khắc băng Ô hát. giọng nói non nớt của tiểu nghiên nghiên đ ắ p lại ngay sau đó ánh mắt sáng ngời đặt đi không cần thiền thoái vậy đâu có thể trực tiếp ném mẹ ra ngoài tuyết á nghe được đoạn đối thoại của hai cha con hàn cẩn hy và tiểu nghiên nghiên lê hiểu mạn giật giật k h o e môi trên c h á n chạy xuống mấy vạch đen cô c h ừ n g mắt liếc họ một cái sau đó rũ mắt nhìn về phía tiểu long d ậ p trong giọng nói không tự giác mà mang theo sự quan tâm á lẩn con tới đây một mình sao nếu thằng bé chỉ có một mình cô có chút không yên tâm về cậu dù gì cậu cũng chỉ là một đứa trẻ năm tuổi thôi nếu đổi lại là đứa trẻ khác có lẽ cô sẽ không quan tâm như vậy nhưng đứa bé trai xa lạ trước mặt lại cho cô một loại cảm giác thân thiết khiến cô không nhịn được muốn quan tâm cậu trong lòng tiểu long dập cũng vì sự quan tâm của lê hiểu mạn mà nảy ra một tia ấm áp cậu nhìn lê hiểu mạn ôn hòa ưu nhã cười bàn tay nhỏ nhắn chỉ vào một người phụ nữ dáng người cao gầy mặc váy dài màu trắng khí chất ưu nhã dịu dàng đứng cách đó không xa dì ơi con tới cùng với mẹ mẹ con ở kia kìa lê hiểu mạn ngước mắt nhìn theo hướng tay cậu chỉ bởi vì người phụ nữ kia đưa lưng về phía cô cô không nhìn được mặt cô ấy nhưng khí chất dịu dàng động lòng người cùng bóng dáng kia lại cho cô một cảm giác quen thuộc trong đầu cô đ ố n g hiện lên dáng vẻ của sophie đôi mày đẹp hơi t r a o lại cô thu hồi ánh mắt rũ mắt nhìn tiểu long d ậ p n ữ khí dịu dàng a lần mẹ con tên là gì không biết vì sao mà cô rất muốn biết về chuyện của a lần đặc biệt là muốn xác định cha mẹ cậu là ai cô luôn cảm thấy sự xuất hiện của ạ lần không đơn giản đặc biệt là thằng bé giống long tư hạo như vậy không giống như một sự trùng hợp tiểu long dập có chút tò mò nhìn gì trước mặt hình như rất quan tâm mình lễ phép cười nói dì h ơi mẹ con tên ngải na ngải na tiểu long dập gật đầu nhìn lê hiểu mạ dì h ơi con qua mẹ con bên đó nha dứt lời t i ể u long dập liền xoay người đi về hướng mẹ mình lê hiểu mạn gắt gao nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của tiểu long dập trong lòng có rất nhiều nghi vấn tiểu nghiên nghiên thấy mẹ mình nhìn c h ầ m c h ầ m vào hướng tiểu long dập rời khỏi cô bé phát hiện mẹ mình rất quan tâm anh ấy nha cô bé chu cái miệng nhỏ lên mẹ ơi con đói bụng lê hiểu mạn nghe vậy phục hồi tinh thần lại nhìn qua tiểu nghiên nghiên trong con ngươi trong suốt tràn đầy sự cưng chiều dịu dàng cười số gì là mẹ làm trễ thời gian ăn trưa của nghiên nghiên hôm nay để nghiên nghiên phạt mẹ được không nè đây là mẹ tự nói đó nha tiểu nghiên nghiên ngọt n g à o cười nhảy từ lồng ngực hàn cẩn hy xuống một bàn tay nhỏ kéo lê hiểu mạ một bàn tay khác kéo hàn cẩn hy ngẩng đầu nhìn hai người đạt đi mẹ đi ăn cơm thôi chương năm trăm năm mươi chín chú dê thần bí hai nhóm dịch thất liên hoa ở lối ra lê hiểu mạn ngoái đầu nhìn về phía tiểu long dập sau đó nhớ m ẩ y ra khỏi phòng triển lãm tiểu long dập vốn đang đi về phía mẹ bông xoay người nhìn lê hiểu mạn rời khỏi triển lãm đôi mắt nhỏ hẹp dài gắt gao nhìn hướng lê hiểu mạn rời khỏi trên khuôn mặt nhỏ đẹp trai x o á y khí có chút mất mát a lần lúc này phía sau cậu truyền đến một giọng nói yêu kiểu tiểu long dập nghe thấy liền thu lại khuôn mặt nhỏ mất mát xoay người nhìn người phụ nữ mặc váy trắng khí chất y ê u nhã dịu dàng đang đứng phía sau mình giọng nói non nớt trong trẻo không nghe ra bất kỳ ngự khí gì mẹ người phụ nữ dịu dàng nhìn tiểu long dập còn nhỏ mà đã bình tĩnh y ê u nhã như ông cụ non cô hơi nhữ mi ngay sau đó trên gương mặt tuyệt mỹ dịu dàng động lòng người hiện lên một tia cười nhẹ ã lẩn vừa nãy con nhìn gì đấy tiểu long dập nhìn mẹ thấy mẹ cười với mình nhưng trong lòng lại không cảm thấy ấm áp như gì vừa nãy cười với mình cậu không biết thế nào nhướng đôi mày kiếm khuôn mặt nhỏ đẹp trai x o á y khí mang theo nụ cười nhạt ưu nhã mẹ khi nào chúng ta đến mỹ không phải mẹ nói đem con đi tìm đạt đi sao người phụ nữ dịu dàng nghe tiểu long dập nhắc tới đạt đi cậu trong con ngươi màu nâu hiện lên vẻ đau khổ ánh mắt phức tạp nhìn khuôn mặt nhỏ của tiểu long dập cực kỳ giống ba thằng bé trong lòng lại tràn ngập hận ý và đau khổ mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt này của tiểu long dập đều khiến cô đau khổ vạn phần cũng khiến cô rất mâu thuẫn trong lòng cô tràn ngập hoán tràn ngập hận thậm chí là ghen ghét sâu đậm có đôi khi cô sẽ vì sự đấu kỵ trong lòng lòng mà nổi điên hy vọng tiểu long dập biến mất có đôi khi cô lại không muốn mất thằng bé tiểu long rập thấy vẻ mặt mẹ mình không đúng lắm cậu bước một bước nhỏ lên kéo tay mẹ đôi mắt nhỏ hẹp dài mang theo vài phần quan tâm nhìn cô mẹ đừng nghĩ tới việc không vui nữa nếu cứ nhăn mặt đ ặ t đi sẽ không thích nhìn đâu mẹ lại muốn khóc nhẹ à. người phụ nữ dịu dàng nghe vậy nhìn tiểu long rập cười cười ngồi xổm xuống, xuống ánh mắt phức tạp nhìn cậu À lần con là con trai ngoan của mẹ à lần phải nhớ kỹ mẹ là người yêu con nhất trên đời này bất luận khi nào bất luận mẹ làm sai cái gì ngay cả mẹ đánh con mắng con ả l ẩ n cũng đừng rời khỏi mẹ được không tiểu long dập không rõ vì sao mẹ mình luôn bảo mình đừng rời khỏi mẹ nhưng cậu cũng không hỏi nhiều cậu nhìn mẹ mình gật gật đầu ưu nhác l ờ i mẹ yên tâm ả l ẩ n sẽ không bỏ mẹ đi đâu thật là con ngoan của mẹ người phụ nữ dịu dàng nhoẻn miệng cười thấy tiểu long dập nói xong liền túi đầu hôn một cái lên cái chán trắng t r ẻ o của cậu sau đó nắm tay cậu rời đi lê h i ể u mạn và tiểu nghiên nghiên hàn cẩn hy cùng đến một tiệm cơm tây ở thành phố hát ăn trưa sau đó lại đến công viên trò chơi đến tối hàn cẩn hy mới tự mình lái xe đưa lê h i ể u mạn và tiểu nghiên nghiên về c h u n g cư của họ đưa bọn cô về c h u n g cư xong vì hàn cẩn hy nhận được một cuộc điện thoại có việc nên rời đi lê hiểu mạng đi vào phòng tắm rửa trước sau đó làm cơm chiều tiểu nghiên nghiên cũng tự về phòng mình lấy i p a d mẹ mới mua nằm trên giường chơi một hồi nhớ đến lâu rồi không nói chuyện phiếm với chú kia liền lấy áp bồ sáu tờ lux mà hàn cẩn hy mua cho cô bé ra msn ở chat trong danh sách bạn bè tìm nít n à m người kia là chú dê bởi vì tuổi con nhỏ cho dù thông minh thì đánh chữ cũng là cả vấn đề cho nên cô bé dùng voi c e c h a t nít nạm là tên tiếng anh ảm bở của mình thiếu nghiên nghiên cầm di động giọng nói ngọt ngào e m hai chú dê có đó không ảm bở gọi chú ảm bở có tin tức tốt muốn chia sẻ với chú dê nè đối phương dê lập tức trả lời giọng nói trầm thấp tràn ngập từ tính là giọng của một người đàn ông ảm bở có tin tức gì tốt muốn chia sẻ với chú dê đây ảm bở triển lãm châu áo cá nhân lần đầu của mẹ ảm bờ tiến hành rất thành công á chú dê ơi mẹ ảm bờ giỏi không dê có thể dạy ảm bờ giỏi như vậy mẹ ảm bờ nhất định cực kỳ giỏi mẹ ảm bờ cũng thích thiết kế châu áo ả dê nói xong câu đó liền trầm mặc như lâm vào trong cảm xúc bi thương nào đó không thể tự kiềm chế ảm bờ chú dê thân thể của chú sao rồi còn ho khăn không đối phương không trả lời lại tiểu nghiên nghiên nhìn chằm chằm màn hình di động đợi một hồi lâu khi lê hiểu mạn làm xong cơm chiều vào phòng cô bé thấy cô bé nằm trên giường ôm di động cô nhẹ gõ cửa phòng ả bơ lại nói chuyện phiếm với chú dê kia sao ăn cơm thôi sao mẹ biết tiểu nghiên nghiên buông di động xuống giường đi tới trước mặt lê hiểu mạn có đồ ăn con thích không ạ mọi thứ đều là đồ con thích ăn lê hiểu mạn nhướng mày nhờ t xu n g h i ê n n g h i ê n cười nói xong bế cô bé lên rời khỏi phòng ngủ đến nhà ăn hai người vừa rời khỏi phòng ngủ dê liền trả lời cảm ơn làm bở quan tâm chú dê không ho khăn nữa đã khỏe rồi chương năm trăm sáu mươi chú dê thần bí ba nhóm dịch thất liên hoa cơm chiều xong tiểu n g h i ê n nghiêng mười bốn tuổi không phiền mẹ mà tự mình đi tắm rửa sau đó đi ngủ sớm dù cô bé còn nhỏ nhưng rất nghe lời hiểu chuyện rất ít làm mẹ mình n h ọ c lòng rất thương mẹ hiểu mạng sau khi lê hiểu mạng thấy tiểu nghiên nghiên ngủ mới tiến vào phòng tiểu nghiên nghiên thấy cô bé ngủ thơm ngọt tan ổn trong con ngươi trong suốt tràn đầy ý cười cưng chiều dịu dàng người ta đều nói con gái là áo đ ô n g nhỏ của mẹ ấm lòng quá năm năm này thật tốt vì còn có tiểu nghiên nghiên là toàn bộ động lực sống của cô nếu không cô không biết năm năm này phải chịu đựng thế nào nữa chăm chú nhìn tiểu n g h i ê n n g h i ê n một hồi lâu cô cúi đầu hôn một cái trên cái c h á n nho nhỏ dém chăn cẩn thận rồi mới đứng dậy rời khỏi phòng ngủ của cô bé cô rời đi một lát sau thì tiểu n g h i ê n n g h i ê n vốn đang nhắm hai mắt ngủ ngọt ngào an ổn liền t ỉ n h lại thật ra cô bé không muốn ngủ chỉ là không muốn ban ngày mẹ phải làm nhiều việc như vậy mà buổi tối còn phải dỗ mình ngủ cô bé không muốn mẹ quá mệt mỏi không muốn mẹ quá hao tâm tổn sức vì mình sau khi lê hiểu mạn ra ngoài cũng không về phòng ngủ mà cầm một chai rượu ra ngồi trên s o f a uống sau khi chia tay với long tư hạo cô vẫn luôn ngủ không ngon cô thường xuyên gặp ác mộng có đôi khi sẽ mơ thấy mẹ cô có đôi khi sẽ mơ thấy đứa con đã chết của cô nhiều lúc mơ thấy long tư hạo nói những lời làm cô thương tâm thống khổ ngẫu nhiên cũng mơ thấy cô và long tư hạo từng ngọt ngào hạnh phúc mặc kệ cô mơ thấy ngọt ngào hay đau khổ sau khi tỉnh giấc ngộng thì bên gối đều ướt đẫm năm năm trước cô không uống rượu hiện tại đã có tửu lượng nhất định đều là vì mỗi khi tâm trạng đi xuống đau khổ bất kham nên muốn dùng cồn làm tê liệt chính mình lâu dần liền luyện được tửu lượng nhưng thật ra luyện được tiểu lượng này đối với sự nghiệp của cô mà nói có trợ giúp rất lớn lúc ở anh quốc cô thành lập phòng thiết kế châu b á o tư nhân có đôi khi cũng cần xa giao ví dụ như đáp ứng khách hàng hoặc nói chuyện hợp tác gì đó đều sẽ có tiệc ít nhiều gì cũng phải uống một ít rượu đêm nay cô uống xong vài ly nước mắt trào ra dạ dày rất khó chịu cô cũng không dừng lại mà vẫn tiếp tục uống mẹ đột nhiên một giọng nói non nớt ngọt ngào vang lên khiến lê hiểu mạn mần ra vừa nâng mắt liền thấy tiểu nghiên nghiên mặc áo ngủ đi ra từ phòng của mình nghiên nghiên con lê hiểu mạn buông ly thủy tinh đ ế cao rối tay lau nước mắt khuôn mặt thanh lệ động lòng người nghiêm nghị hơn sao con còn chưa ngủ thấy mẹ mình nghiêm mặt tiểu nghiên nghiên nhăn mày đôi chân nhỏ bước đến trước mặt lê hiểu mạn hốc mắt nho nhỏ cũng đỏ lên mẹ có phải mẹ lại nhớ tới ba ba xấu xa không ông ấy n h ậ n tâm vứt bỏ chúng ta lâu như vậy sao mẹ còn nhớ ông ấy tiểu nghiên nghiên vẫn luôn biết hàn cẩn hy không phải ba ba ruột của mình cô bé gọi anh là đ ạ t đi bởi vì ở trong lòng cô bé chú hàn cẩn hy này đối xử tốt với mình như ba ruột lê hiểu m ạ n thấy hốc mắt tiểu nghiên nghiên đỏ lên cô đau lòng kéo cô bé vào trong lồng ngực dôi tay lau nước mắt trên đôi mắt nhỏ vẻ mặt nghiêm nghị nhìn cô bé nghiên nghiên mẹ không có nhớ ba không phải ba vứt bỏ chúng ta mà là vốn không biết con tồn tại cô nói như vậy không phải nói đỡ cho long tư hạo mà là không muốn tiểu nghiên nghiên quá đau lòng không nghĩ rằng mình bị ba ba vứt bỏ mẹ mẹ không nhớ mới lạ á mẹ đừng thấy con còn nhỏ mà gạt con tiểu nghiên nghiên chu cái miệng nhỏ đôi mắt như sao nheo lại trứng mắt nhìn mẹ mình một cái rồi vươn đôi tay nhỏ giúp mẹ lau nước mắt mẹ coi như ba ba xấu xa không biết sự tồn tại của nghiêng nghiêng nhưng ông ấy biết mẹ có tồn tại mà vì sao ông ấy cũng không tới tìm mẹ mỗi lần con nhìn thấy mẹ khóc vì ba ba thương tâm thế này con đều đau lòng lắm lê hiểu mạn lẳng lặng c ụ p mắt giấu đi cảm xúc đau khổ phức tạp trong đôi mắt trong e o nỗ lực kiềm lại nước mắt sắp trào ra d ũ mắt mang theo ý cười nhìn tiểu nghiêng nghiêng n g ữ khí ôn nhu nghiêng nghiêng thực xin lỗi là mẹ hại con thành đứa trẻ không cha nhưng mà mẹ với cô cắn chặt môi dưới ngữ khí bình tĩnh nói mẹ với ba ba không có khả năng đâu có lẽ ba đã kết hôn rồi ba sẽ không tới tìm chúng ta nữa bởi vì chương năm t r ư ơ i mốt sân bay cha con tương lộ một nhóm dịch thất liên hoa cô nhớ năm năm trước long tư hạo từng nói anh ấy nói cô hại chết con gái mình anh ấy nói chưa từng yêu cô anh ấy nói chỉ coi cô là công cụ sinh con mà thôi lúc ấy cô từng nghi ngờ sự chân thật của những lời anh nói câu nghĩ rằng anh đang nói dối nhưng năm năm rồi nếu anh thật sự yêu cô vì sao vẫn không đi tìm cô sao anh cứ biến mất như vậy chứ năm năm này cô có đi tìm anh nhưng một chút tin tức đều không có mặc kệ anh nói yêu cô là thật hay giả cô thật sự không thể tin anh sẽ nhẫn tâm như vậy chẳng quan tâm cô suốt năm năm qua lòng cô đau như cát rất muốn khóc thật to một trận nhưng vì không muốn tiểu n g h i ê n nghiêng lo lắng cô đẻ tất cả nỗi đau của mình xuống tiểu n g h i ê n nghiêng níu chặt mày rất khó hiểu nhìn mẹ mình rõ ràng rất muốn khóc lại cố không khóc trong lòng rất đau giữa mẹ với ba ba xấu xa đã xảy ra chuyện gì không thoải mái phải không sao mẹ không đi tìm ông ấy con cảm thấy rõ ràng mẹ rất nhớ ông ấy nhớ đến không chịu nổi luôn không phải không tìm mà là tìm không thấy tìm đến mức cô sắp tuyệt vọng rồi lê hiểu m ạ n thu hồi nước mắt và suy nghĩ đau khổ lại cười nhìn tiểu n g h i ê n nghiêng i ọ n g nói ôn nhu n g h i ê n n g h i ê n đã khuya rồi đi ngủ thôi đêm nay mẹ ngủ với con nha tiểu nghiên nghiên từ trong lồng ngực mẹ bò ra khí phách nhũ mày mẹ con không phải con xin nhỏ như bạn bè cùng lớp con bắt mẹ dẫn đi học d i ấ u ngủ con muốn học cách tự lập con không cần mẹ d i ấ u con ngủ mẹ ngủ ngon nha tiểu nghiên nghiên dứt lời liền đi về phòng ngủ của mình khi tới gần cửa phòng ngủ cô bé d ừ n g bước xoay người nhìn chai rượu trên bàn trà giọng nói ngọt ngào mẹ không được uống rượu nữa nha nếu con lại nhìn thấy mẹ uống một lần con sẽ lén mẹ uống mười lần còn phải đem chuyện mẹ uống rượu nói với đ ạ t đi để đ ạ t đi tới dạy dỗ mẹ tiểu n g h i ê n n g h i ê n nói đến đây thì dừng lại chớp chớp đôi mắt nhỏ như sao trời mẹ thật ra đ ạ t đi rất tốt vừa thương con vừa quan tâm mẹ vừa đẹp trai vừa có tiền lại không lăng nhăng nếu ba ba không tới tìm chúng ta không cần chúng ta nữa thì mẹ suy xét cho đạt đi chút nhé đôi mày lê hiểu mạn hơi trao lại không trả lời tiểu nghiên nghiên ngay mà ánh mắt ôn nhu nhìn cô bé hỏi lại nghiên nghiên thật sự thích chú hàn sao đương nhiên thích ạ tiểu nghiên nghiên cười nhìn mẹ mình con với đạt đi rất hợp nhau mẹ ngủ ngon nha dứt lời cô bé liền xoay người vào phòng ngủ sau khi nằm lên giường mình mới trốn trong chăn gọi điện thoại cho hàn cần hy đ ạ t đi mẹ không ngon rồi mẹ lại uống rượu á trong điện thoại truyền đến giọng nói trầm thấp hiền hòa của hàn cần hy có nói mấy lời đ ạ t đi dạy con không có ạ tiểu n g h i ê n n g h i ê n đẻ thấp giọng con nói với mẹ y ỉ như đ ạ t đi dạy á con nói nếu mẹ lại uống rượu con sẽ lén uống mười lần mẹ thương con như vậy nhất định sẽ không uống rượu nữa đ ạ t đi thật thông minh q u á ả nhưng mà đạt đi thông minh như vậy sao vẫn không theo đuổi mẹ được vậy ta ai nói đạt đi theo đuổi mẹ con giọng hàn cần h i trầm thấp không nghe ra bất kỳ ngữ khí gì ô hát tiểu n g h i ê n n g h i ê n n h ư mày chẳng lẽ đạt đi âm thầm giúp mẹ mẹ bị bệnh thì đạt đi lén chăm sóc mẹ mỗi lần mẹ đau lòng thì đạt đi sẽ tìm cách dỗ dành không phải vì thích mẹ sao không phải hàn cần h i rất dứt khoát trả lời hai chữ tiểu nghiên nghiên chu chu cái miệng nhỏ đ ạ t đi ả mợ cực kỳ cực kỳ khinh bị đ ạ t đi rõ ràng thích mẹ còn nói không phải không thích hai chữ rất lưu loát r ứ t khoát tiểu nghiên nghiên trận trắng mắt được rồi đ ạ t đi cứ giả bộ tiếp đi đ ạ t đi cứ như vậy là cả đời cũng không đổi kịp mẹ đâu khuya rồi con đi ngủ nha đ ạ t đi ngủ ngon tiểu nghiên nghiên gọi điện xong đang chuẩn bị cất điện thoại thì lê hiểu mạn vào tới thấy tiểu n g h i ê n n g h i ê n còn chưa ngủ cô hơi nhữ mày vẻ mặt nghiêm khắc hơn n g h i ê n n g h i ê n sao con còn chưa ngủ đang gọi điện thoại cho ai ngủ liên ạ tiểu n g h i ê n n g h i ê n cất điện thoại rồi nghịch ngậm thẻ lưới với mẹ nháy đôi mắt như sao trời sao mẹ còn chưa ngủ con đã nói không cần mẹ dỗ rồi mẹ đi ngủ đi ngủ muộn là mẹ sẽ có nếp n h ă n á tối nay mẹ muốn ngủ với con lê hiểu mạn đến ngồi xuống giường tiểu n g h i ê n n g h i ê n đôi mắt như nước động lòng người ôn nhu nhìn cô bé t i ể u n g h i ê n n g h i ê n x xê dịch vị trí mày khẽ con lên được rồi nếu mẹ một hai phải ngủ với con thì đêm nay con sẽ hy sinh một chút chia nửa giường cho mẹ vậy thấy chỗ tiểu n g h i ê n n g h i ê n chưa ra lê hiểu mạn mím môi cười với tiểu n g h i ê n n g h i ê n rồi đến nằm bên cạnh tiểu n g h i ê n n g h i ê n miệng tiểu nghiên nghiên cứ nói không cần mẹ dỗ nhưng lê hiểu mạn mới vừa nằm xuống thân mình nhỏ nhắn của cô bé liền dính lại cánh tay nhỏ non mịn ôm cổ cô cái miệng anh đào nhỏ x i n h hôn trụt lên m ô i lê hiểu mạn khuôn mặt nhỏ trắng trẻo nở một nụ cười xinh đẹp mẹ ngủ ngon nha nghiên nghiên ngủ ngon trong đôi mắt trong veo của lê hiểu mạn tràn đầy ý cười dịu dàng của người mẹ cũng cúi đầu hôn trụt một cái lên cái miệng nhỏ của tiểu nghiên nghiên sau đó liền nhắm mắt lại tiểu nghiên nghiên nhắm mắt lại một hồi sau lại đột nhiên mở mắt ra nhìn mẹ hỏi mẹ ơi qua mấy ngày nữa chính là ngày dỗ bà ngoại mẹ có về thành phố ca không lâu lắm rồi con không gặp ông với cậu con nhớ họ lắm nghe tiểu nghiên nghiên nhắc tới lê tố phương đôi mày đẹp của lê h i ể u mạng trầm xuống trong mắt s ẹ t qua bi thương sâu đậm chương năm trăm sáu mươi hai sân bay cha con tương ngộ hai nhóm dịch thất liên hoa tiểu n g h i ê n n g h i ê n thấy vẻ mặt lê hiểu mạn cực kỳ bi t h ư ơ n g cô bé nhớ mày trong giọng nói non nớt sen lẫn nay náy thật sự xin lỗi mẹ con không nên nhắc tới bà ngoại lại làm mẹ đau lòng rồi mỗi lần cô bé vô ý nhắc tới bà ngoại thì lê hiểu mạn sẽ đau lòng thấy khuôn mặt nhỏ phấn điêu ngọc trắc của tiểu nghiên nghiên tràn đầy h áy náy lê hiểu mạn thu hồi cảm xúc bi thương ánh mắt ôn nhu nhìn cô bé ngữ khí dịu dàng ngày dỗ bà ngoại tất nhiên chúng ta phải về chứ mỗi năm vào ngày dỗ của lê tố phương lê hiểu mạn sẽ mang tiểu nghiên nghiên về thành phố ca bái tế lê tố phương sau đó ở lại nhà lê trấn hoa mấy ngày rồi mới mang tiểu nghiên nghiên rời khỏi bởi vì ở thành phố ca có quá nhiều hồi ức đau khổ nên cô không muốn ở lại nơi đó tiểu n g h i ê n nghiêng ngẩng cái đầu nhỏ nhắn lên chớp chớp mắt mẹ lần này về chúng ta có thể ở nhà cậu lâu hơn chút được không lê hiểu mạn nghe vậy hơi c h o n mày ngay sau đó cười nhìn tiểu n g h i ê n n g h i ê n được lần này chúng ta ở thêm vài ngày mau ngủ đi dạ tiểu n g h i ê n n g h i ê n cười gật đầu lăn vào trong lồng ngực mẹ khuôn mặt nhỏ trắng trẻo mang theo nụ cười ngọt ngào chìm vào giấc ngủ năm ngày sau ở sân bay thành phố ca lê hiểu mạn không báo lại cho hàn cần hy tự mình mang tiểu nghiên nghiên lên máy bay về thành phố ca bởi vì trước khi lên máy bay tiểu nghiên nghiên uống quá nhiều nước lúc máy bay sắp hạ cánh lại không thể dùng vé đúp cờ trên đó cho nên sau đó tiểu nghiên nghiên vội chạy đến toilet trong sân bay lê hiểu mạn vốn muốn, muốn đi theo con bé nhưng cô bé lại không cho lê hiểu mạn đi theo nói mình đã hơn bốn tuổi rồi không cần người lớn dẫn đi vê đút cờ đâu bé con kiên trì không cho lê hiểu mạn đi theo mà lê hiểu mạn lại rất chiều con nên thấy cô bé kiên trì như vậy liền đưa điện thoại cho cô bé dặn dò nếu tìm không thấy toilet thì gọi điện thoại cho cô cũng chỉ hướng toilet xong mới yên tâm nhìn cô bé đi nhưng kết quả tiểu n g h i ê n n g h i ê n đi theo hướng mẹ chỉ thấy toa lét nam nhưng không thấy toa lét nữ đâu bé con đứng bên ngoài toa lét nam lắc lắc khuôn mặt nhỏ phấn điêu ngọc trác đôi môi anh đào nhỏ c h u lên rất không vui vì sao toa lét nam với toa lét nữ không ở gần nhau vì sao nếu bây giờ trở về tìm mẹ thì mất mặt chết cô bé muốn thể hiện cho mẹ thấy mình đã trưởng thành có thể tự đi vê đốt cờ rồi nhưng mà t o a l é t nữ lâu rồi vì cô bé vốn xinh đẹp lại cực kỳ đáng yêu lúc này chu cái miệng nhỏ lên càng đáng yêu cực kỳ khiến không ít người ghé mắt nhìn dù là mấy cậu bé hay là mấy chú trưởng thành đều sẽ nhìn cô bé thêm vài lần em gái nhỏ sao lại đứng ở đây đang đợi ba bà à? một người đàn ông lúc vào t o a l é t nhìn thấy cô bé lúc ra thấy bé vẫn ở đây liền hỏi một câu hai chữ ba ba chính là quả bom giấu trong lòng tiểu n g h i ê n n g h i ê n chỉ cần có người đề cập đến sẽ bị kích nổ đôi mày nhỏ càng nhíu chặt cô bé ngẩng đầu nhìn chú đang hỏi chuyện giọng nói non nớt mang theo sự mất mát sâu sắc con không có ba ba cô bé vừa nói xong một người đàn ông đẹp trai thân hình vô cùng tuấn mỹ vừa đi từ nam toa lét ra trên người mặc câu p h ủ c gạ mạn ni màu đen cao cấp chế tác hoàn toàn thủ công khí chất bất phàm hiên ngang cao quý ưu nhã chính là lòng tư hạo vừa mới trở lại thành phố ca hôm nay nghe đứa bé gái kia nói vậy anh hơi nhớ mày theo bản năng liếc về phía cô bé đang chu cái miệng nhỏ lên khi ánh mắt tối tăm sâu thẳm của anh rơi vào khuôn mặt nhỏ phấn điêu ngọc t r ắ c của tiểu nghiên nghiên anh liền giật mình trong phút chốc trong mắt căng chặt gắt gao nhìn vào khuôn mặt nhỏ của tiểu nghiên nghiên khuôn mặt của cô bé đặc biệt là đôi mắt như sao trời cực kỳ giống lê hiểu m ạ n khiến anh như thấy được phiên bản thu nhỏ của lê hiểu m ạ n anh đến gần tiểu nghiên nghiên đôi mắt hẹp dài âm ú gắt gao nhìn cô đang muốn mở lời thì tiểu nghiên nghiên liền nói trước chú đẹp trai ơi sao chú cứ nhìn con không chớp mắt vậy bé con càng nhìn chú đẹp trai trước mặt càng cảm thấy gương mặt tuấn mị kia rất quen thuộc rất giống cái anh đẹp trai cô bé gặp mấy ngày hôm trước ở thành phố hát giọng nói ngọt ngào êm thai của tiểu n g h i ê n n g h i ê n khiến long tư hạo cảm thấy đã nghe ở đâu rồi rất giống giọng của cô bé đáng yêu cùng anh nói chuyện ở msn chat quen biết cô bé kia là một sự ngẫu nhiên nửa năm trước sau khi anh hôn mê một khoảng thời gian dài tỉnh lại thì thân thể chưa hoàn toàn bình phục cần tiếp tục nằm viện điều trị lạc thụy và lăng hàn dạ sợ anh ở bệnh viện buồn chán liền để anh dùng msn chat lúc này phía sau anh truyền đến giọng của lạc thụy tổng giám đốc anh đang nhìn ai mà không chớp mắt vậy để tôi nhìn xem có phải là một đại mỹ nữ siêu cấp không nha t r ư n g 563, dĩ nhiên là giống mỏ mi của cháu nhóm dịch thất liên hoa lạc thụy mặc áo sơ mi màu xanh ra trời phối hợp với bộ âu phục màu tím đậm quần màu xanh ra trời đi ra từ trong phòng rửa tay vừa vặn nghe thấy lời của tiểu nghiên nghiên anh ta vừa nhìn long tư hạo lại vừa tò mò nhìn về phía tiểu nghiên nghiên nhưng lúc ánh mắt của anh ta rơi vào trên khuôn mặt phấn điêu ngọc t r ắ c của tiểu nghiên nghiên anh ta cũng ngẩn người ra sau đó thì trận to hai mắt đưa tay chỉ vào tiểu nghiên nghiên khoa trương ha to mồm tổng giám đốc tiểu tiểu tiểu tiểu nha đầu này nhìn rất quen cô cô cô bé này giống ai ai đây tiểu n g h i ê n n g h i ê n thấy hai chú trước mắt đều mặt đầy khiếp sợ nhìn bé bé khẽ nhíu mày nhỏ lại nâng cao cằm nhỏ ngọt ngào cười nói với lạc thụy đương nhiên là giống mỏ mì của cháu lạc thụy liếc mắt nhìn lòng tư hạo vẫn luôn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ của tiểu n g h i ê n n g h i ê n rồi anh ta lại nhìn về phía tiểu n g h i ê n n g h i ê n anh ta cười h i ế p mắt lại thành một đường chỉ tiểu bất điểm à cháu bao nhiêu tuổi rồi có thể tiết lộ được gì cháu tên là gì có thể tiết lộ cho chú được không tiểu n g h i ê n n g h i ê n chớp chớp đôi mắt nhỏ bé d ơ ngón tay ú t lên c ơ trái phải rồi ngọt ngào cười với lạc thụy cất giọng nói non nớt chú mẹ cháu nói không thể tùy tiện nói chuyện với người xa lạ cũng không thể tùy tiện nói tên của mình cho người xa lạ vì vậy cháu không tiện tiết lộ còn tuổi tác của nữ sinh thì đây là bí mật lớn càng không tiện tiết lộ chú tùy tiện hỏi tuổi của bé gái như vậy là muốn làm gì lạc thụy vẫn mỉm cười nhìn tiểu nghiên nghiên tiểu bất điểm à chú không làm gì cả cháu thoáng tiết lộ một chút xíu được không cha mẹ cháu tên là gì rốt cuộc thì cháu mấy tuổi tên cháu là gì tiểu nghiên nghiên nhìn lạc thụy lắc đầu no cháu không tiện tiết lộ chú chú đã một bó tuổi rồi sao có thể cứ một mực truy hỏi tiểu tuổi tắc và tên của bé gái vậy một bó tuổi lạc thụy giật giật khoe miệng anh ta sờ sờ mặt mình rồi lập tức cầm lấy điện thoại ra nhìn màn hình c â u mày nói nhìn không ra một bó tuổi à một cái nếp nhăn cũng không có da cũng đẹp bảo dưỡng rất tốt à. nơi nào nhìn ra một bó tuổi sau đó anh ta ngờ vực nhìn lòng tư hạo vẫn luôn đứng bên cạnh không lên tiếng tổng giám đốc anh tới nhìn gương mặt của tôi xem có phải là tôi có nếp nhăn ở chỗ nào hay không tôi nhìn thế nào không thấy à dứt lời anh ta lại nheo mắt lại nhìn về phía tiểu n g h i ê n n g h i ê n anh ta làm vẻ mặt như đưa đám nói tiểu nha đầu nhìn tuổi tắc của chú rất lớn sao anh ta cảm thấy anh ta bảo dưỡng vô cùng tốt mà nhìn thế nào cũng thấy là mặt của chàng trai mới hai mươi mấy tuổi đầu thôi tiểu nha đầu này thật sự đã làm tổn thương lòng tự ái của mình à tiểu n g h i ê n n g h i ê n thấy lạc thụy lấy điện thoại di động thay gương để soi mặt mình vẻ mặt của anh ta lại như đưa đám bé nhìn anh bằng đôi mắt sáng như sao ngọt ngào cười với anh ta giọng nói ngọt ngào mềm mại chú cháu đùa giỡn với chú thôi nhìn tuổi tắc của chú thế nào cũng không lớn rất đẹp trai lạc thụy nghe thấy lời này của tiểu nghiên nghiên anh ta đang muốn cười nói cái này còn không sai biệt lắm tiểu nghiên nghiên đã tiếp tục nhớn mày nói tuy nhiên so với chú siêu cấp đẹp trai ở bên cạnh chú kia thì chú già hơn nhiều cũng không đẹp trai bằng lời của bé khiến lạc thụy giật giật khoe miệng nụ cười trên khuôn mặt tuấn mỹ cứng đờ sau đó anh ta cau mày nhìn về phía long tư hạo bên cạnh mặt đầy ủy khuất nói tổng giám đốc tính cách của tiểu nha đầu này rất giống anh sau khi đả kích người ta thì lại cho người ta một chiếc kẹo còn chưa bỏ được kẹo vào trong miệng đã lại đả kích tiếp cô bé này phúc hắc y y như anh vậy tổng giám đốc anh nói thật đi có phải anh trộm cùng ai sinh ra tiểu nha đầu này hay không tuy nhiên tôi nhìn tiểu nha đầu này rất giống lê tiểu thư không biết là lạc thụy đang muốn nói tiểu n g h i ê n n g h i ê n là đứa con của long tư hạo và lê hiểu m ạ n nhưng đang nói được một nửa thì anh ta thay đổi suy nghĩ lại cảm thấy không thể nào cái này nhất định là trung hợp tuyệt đối là trung hợp năm năm trước sau khi tổng giám đốc của bọn họ và lê tiểu thư chia tay thì không còn chung một chỗ nữa vì vậy sao lê tiểu thư có thể mang thai con gái của tổng giám đốc bọn họ được chắc tính cách của tiểu nha đầu này hơi giống tổng giám đốc của bọn họ là do trùng hợp thôi huyên huyên có lời bảo bối h ã y tin tưởng long thiếu anh ấy sẽ đoán ra được tiểu nghiên nghiên là con gái của anh ấy dĩ nhiên đây là cả một quá trình tuy nhiên quá trình này sẽ rất ngắn mà năm năm qua tổng giám đốc của bọn họ vẫn luôn điều trị ở trong bệnh viện còn hôn mê một đoạn thời gian rất dài suýt chút nữa là không tỉnh lại cũng may là cuối cùng thì bệnh của tổng giám đốc bọn họ cũng đã được chữa khỏi tiểu nghiên nghiên nghe thấy lạc thụy nói đến ba chữ lê tiểu thư bé đang muốn hỏi lê tiểu thư mà bọn họ nói là ai thì điện thoại di động trong tay nhỏ của bé bông văng lên thấy là mẹ mình lê hiểu mạng ọ i tới bé lập tức nghe điện thoại bé ngọt ngào trả lời mọ mì vừa nghe điện thoại xong tiểu nghiên nghiên đã đi về phía trước long tư hạo vẫn luôn không lên tiếng anh vẫn luôn nhìn chằm chằm vào thân ảnh nho nhỏ của tiểu n g h i ê n n g h i ê n ánh mắt không rời khỏi thân ảnh của bé giây phút nào giống như là muốn nhìn ra đầu mối gì đó từ thân ảnh nho nhỏ của bé anh càng nhìn bé thì lại càng cảm thấy bé giống hiểu h i ể u của anh bởi vì nghĩ đến lê h i ể u mạn mà trái tim của anh lại nhói đau cả người chìm đắm trong bi thương không cách nào tự kềm chế được chương năm trăm sáu mươi b ố đẹp là gen tốt một nhóm dịch thất liên hoa năm năm anh không có bất cứ tin tức gì của cô mà năm năm quá anh vẫn luôn bị những cơn đau do bệnh tật kéo đến và nỗi buồn vô tận vì mất đi l ê hiểu mạn hành hạ anh không nhớ rõ trong năm năm qua anh đã đi qua quỷ môn quan bao nhiêu lần đã hôn mê bao nhiêu lần cũng chưa từng nghĩ rằng mình còn có thể sống cho tới ngày hôm nay thật là một tiểu nha đầu đáng yêu lạc thụy nhìn theo bóng lưng của tiểu n g h i ê n n g h i ê n rồi lại nhìn về phía long tư hạo hỏi tổng giám đốc anh muốn về thủy lộ hồ trước hay là trực tiếp đi đến nghĩa trang an thái cúng tế mẹ anh ánh mắt của long tư hạo dần trở nên ưu ám anh không đáp lại câu hỏi của lạc thụy mà đi thẳng về phía trước thấy vậy lạc thụy thở dài thật sâu anh ta lập tức đuổi theo dư quang nơi k h ỏ e mắt của anh ta vừa vặn liếc thấy tiểu nghiên nghiên đang hôn mẹ ruột lê hiểu mạn ở cách đó không xa bởi vì lê hiểu mạn đưa lưng về phía lạc thụy vì vậy anh ta không nhìn thấy mặt của lê hiểu mạn anh ta chỉ nhìn thấy dáng người h i ể u điệu và khí chất vừa ưu nhã lại vừa quyến rũ đang tản mát quanh người cô anh ta liền biết cô nhất định là đại mỹ nữ anh ta n h u n mày nhìn về phía long tư hạo đang đi ở trước mặt anh ta tổng giám đốc thấy không mẹ của tiểu nha đầu vừa n ã y ở đ ó đó khó trách dáng dấp của tiểu nha đầu kia xinh xắn đáng yêu như vậy thì ra là gen tốt tôi chỉ nhìn thấy bóng lưng của mẹ cô bé kia thôi mà cũng biết nhất định là một đại mỹ nữ tổng giám đốc anh cảm thấy thế nào nghe vậy long tư hạo hơi nâng tầm mắt nhìn về phía lạc thủy nói lúc ánh mắt thâm trầm của anh rơi vào mái tóc dài quăn màu vang đỏ và bộ trang phục cao cấp màu đỏ nổi bật mà lê h i ể u mạn đang mặc trên người ánh mắt của anh khẽ run rẩy anh chăm chú nhìn bóng lưng đó mấy giây lê h i ể u mạn vốn đang nói gì đó với tiểu nghiêng nghiêng cô như phát giác ra có người đang nhìn mình cô vô thức quay đầu lại nhìn về phía long tư hạo đứng không khéo chính là lúc cô vừa quay đầu lại nhìn long tư hạo vừa vặn thu hồi tầm mắt cô chỉ có thể nhìn thấy được bóng lưng long tư hạo đang rảo bước rời đi ngưng mắt nhìn bóng lưng của anh lê hiểu mạn khẽ nhíu mày lại bóng lưng kia mang cho cô một loại cảm giác rất quen thuộc tiểu n g h i ê n n g h i ê n thấy lê hiểu mạn nhìn chằm chằm về phía long tư hạo đang rảo bước rời đi bé tỏ mò hỏi mò m ỉ mò m ỉ đang nhìn gì vậy con vừa mới nhìn thấy một chú rất là đẹp trai còn đẹp trai hơn so với đ ạ i đi tuy nhiên hình như cái chú đó không thích nói chuyện nhìn rất là lạnh lùng lê hiểu mạn thu hồi tầm mắt cô nhìn về phía tiểu n g h i ê n n g h i ê n không phải con nói muốn vệ sinh sao mẹ đưa con đi ông cậu ngoại và cậu đang đi đón chúng ta bọn họ lập tức tới ngay vừa nghe thấy ông cậu ngoại và cậu sắp đến ánh mắt của tiểu n g h i ê n n g h i ê n sáng lên khuôn mặt phấn nộn nở nụ cười ngọt ngào thật sự móc mi vậy chúng ta đi vào phòng vệ sinh nhanh lên dứt lời bé đưa tay nhỏ của mình nắm lấy tay mẹ chạy về phía phòng vệ sinh từ trong phòng vệ sinh đi ra lê hiểu mạn liền nhận được điện thoại mà lê trấn hoa gọi tới cho cô ông ta nói là đã đến hỏi các cô đang ở nơi nào điện thoại còn chưa gọi xong tiểu n g h i ê n n g h i ê n đã nhìn thấy lê trấn hoa và lê văn bắc đến sân bay đón các cô khiến lê văn bắc càng trở nên thành thục và đẹp trai hơn đường nét trên gương mặt tuấn tú kia nhìn đã cương nghị hơn so với năm năm trước cả người mặc câu phục màu đen làm nổi bật lên dáng vẻ t r ữ n g chạc và khí chất trầm ổn của anh ta bằng sự cố gắng và nỗ lực của bản thân bây giờ anh ta đã có sự nghiệp riêng của mình là CEO của chi nhánh một công ty tài chính sự nghiệp thành công tự nhiên là có không ít cô gái xem trọng anh ta nhưng năm năm qua anh ta vẫn không qua lại với bất cứ cô gái nào anh ta không kết hôn cũng không qua lại với ai lê trấn hoa tự nhiên là cuối c u ồ n g nhưng cho dù lê trấn hoa có thúc giục anh ta kết hôn như thế nào anh ta cũng không nhúc nhích ý niệm muốn kết hôn vì thế lê trấn hoa cực kỳ nhức đầu mà bây giờ lê trấn hoa đã không làm ở ngự yến lâu nữa năm năm trước sau khi ra khỏi ngự yến lâu ông đã tự thuê một cửa hàng mặt tiền mở tiệm diện thực bởi vì trước kia lê gia diện thực đã có chút danh tiếng ở thành phố ca vì vậy việc làm ăn của ông ta cũng coi như là ổn định sau khi kiếm được tiền ông ta lại mở rộng mặt tiền của cửa hàng bây giờ ông ta đã được coi là ông chủ của một tiệm mì có quy mô lớn ông cậu ngoại cậu vừa nhìn thấy lê trấn hoa và lê văn bác tiểu n g h i ê n n g h i ê n đã giơ giơ tay nhỏ lên ngọt ngào gọi ông cậu ngoại cậu chúng cháu ở nơi này lê trấn hoa vốn đang nhìn đông nhìn tây vừa nghe thấy giọng nói ngọt ngào êm thai của tiểu n g h i ê n n g h i ê n ông lập tức xoay người nhìn về phía tiếng gọi thấy bóng người nho nhỏ mặc chiếc váy công chúa màu hồng kia thì tôi cười đi về trước n g h i ê n n g h i ê n ông cậu ngoại t i ể u n g h i ê n n g h i ê n ngọt ngào gọi rồi chạy c h ậ m đến n g h i ê n n g h i ê n chạy c h ậ m thôi con cẩn thận không ngã lê hiểu mạn thấy tiểu nghiên nghiên chạy bước nhỏ về phía hai người kia cô mỉm cười nói với bé rồi cô cũng bước nhanh đi về phía lê trấn hoa và lê văn bác giống như tiểu nghiên nghiên vừa nhìn thấy người thân của mình tự nhiên là trong lòng cô cũng rất vui mừng và kích động ông cậu ngoại ôm chương năm trăm sáu mươi lăm đẹp là gen tốt hai nhóm dịch thất liên hoa tiểu nghiên nghiên chạy đến trước mặt lê trấn hoa rồi bé nâng khuôn mặt phấn điêu ngọc chắc lên giang rộng hai tay nhỏ về phía trước lê trấn hoa thì tươi cười ngồi s ổ n người xuống ông bế tiểu nghiên nghiên lên để ông nhìn xem nào ái chà chà tiểu nghiên nghiên của ông lại cao hơn rồi cũng xinh đẹp hơn chờ sau này lớn lên à, nhất định là một đại mỹ nữ tiểu nghiên nghiên được khen nên bé vui vẻ cười đôi mắt sáng như sao của bé cong cong thành hình nguyệt nha nhi bé ngọt ngào nói ông cậu ngoại cũng càng ngày càng đẹp trai lê trấn hoa nghe thấy lời này của bé nụ cười trên mặt càng sâu hơn cái miệng nhỏ của n g h i ê n n g h i ê n càng ngày càng biết nói chuyện càng ngày càng làm cho người ta thích nhưng ông cậu ngoại đã già rồi là một ông già rồi năm năm qua trái tim của lê trấn hoa đã phải chịu đựng nhiều loại cảm xúc hơn so với nửa đời người trước mà ông ta đã phải chịu rất nhiều so với năm năm trước ông đã già đi rất nhiều tóc cũng đã bạc trắng đi không ít lê hiểu mạn nhìn về phía lê trấn hoa một năm lại càng già hơn so với một năm trong lòng hết sức đau lòng cô cảm thấy mình rất bất h i ể u từ sau khi sinh tiểu n g h i ê n n g h i ê n ra cô rất ít khi ở thành phố ca một mực ở anh quốc cô cũng chỉ liên lạc với lê trấn hoa bằng điện thoại một năm trở lại một hai lần hơn nữa mỗi lần đều là vội tới rồi cũng vội đi hốc mắt của cô dần đỏ lên cô mỉm cười nhìn lê trấn hoa cậu cậu già chỗ nào chứ nghiên nghiên nói đúng cậu càng ngày càng đẹp trai lê trấn hoa được lê hiểu mạng khen lại cảm thấy xấu hổ tiểu nghiên nghiên đang ở trong ngực ông thấy vậy bé lấy tay nhỏ che cái miệng nhỏ cười khanh khách nói ông cậu ngoại đỏ mặt kìa cậu ông ngoại xấu hổ ha ha dứt lời bé lại nháy mắt với lê văn bác thấy anh ta càng ngày càng đẹp trai ánh mắt của bé sáng lên bé giương tay nhỏ ra hoa cậu cũng càng ngày càng đẹp trai à nha con cũng phải ôm cậu cậu ơi ôm ôm lê văn bác thấy tiểu n g h i ê n n g h i ê n la hét muốn anh ta ôm anh ta nở nụ cười dịu dàng thuận tay ôm lấy tiểu n g h i ê n nghiêng từ trong ngực lê c h ấ n hoa anh ta ôn hòa nhìn bé nghiêng nghiêng có nhớ cậu hay không t i ể u n g h i ê n nghiêng chớp chớp mắt có ạ đương nhiên là cháu có ngày nào cháu cũng đều nhớ đến ông cậu ngoại và cậu mẹ nói lần này trở về sẽ ở nhiều hơn mấy ngày cháu có thể được ăn thật là nhiều ăn ngon do ông cậu ngoại làm còn có thể đi chơi rất nhiều chỗ với cậu nữa lê trấn hoa và lê văn bắc nghe thấy tiểu nghiên nghiên nói lần này sẽ trở về ở nhiều thêm mấy ngày hai người đều nhìn về lê hiểu mạn lê văn bắc chăm chú nhìn lê hiểu mạn ánh mắt của anh ta tràn đầy vui vẻ nhưng trên mặt anh ta lại không biểu lộ quá rõ ràng anh ta chờ một nói mạn mạn nghiên nghiên nói thật à lần này hai người trở về sẽ ở nhiều thêm mấy ngày lê trấn hoa cũng đầy mong đợi nhìn lê hiểu mạn mạn mạn cháu không gạt n g h i ê n n g h i ê n đấy chứ lần này thật sự sẽ ở nhiều thêm mấy ngày sao lê hiểu mạn nhìn vẻ mặt đầy mong đợi của lê trấn hoa và lê văn bác cô mỉm cười gật đầu nói vâng thấy cô gật đầu lê trấn hoa cười nói vậy thì tốt rồi lần này mạn mạn và n g h i ê n n g h i ê n nhất định phải ở nhiều thêm mấy ngày đấy thôi chúng ta đừng đứng ở chỗ này nữa đi về trước trở về rồi nói tiếp cậu đã sớm dọn dẹp xong phòng ngủ rồi tiểu nghiên nghiên chốc c h ớ c mắt bé nhìn lê trấn hoa cất giọng nói non nớt ông cậu ngoại mõ m ì nói phải đi gặp bà ngoại trước nghe thấy bé nhắc tới lê tố phương lê trấn hoa khe nhớ mày trong lòng ông lại tràn đầy bi thương mặc dù lê tố phương đã chết năm năm rồi nhưng ông vẫn chưa thoát ra khỏi nỗi đau mất chị tiểu nghiên nghiên thấy lê trấn hoa vừa nghe thấy bé nhắc tới bà ngoại đã nhớ mày lại bé cũng n h ư mày nhỏ ông cậu ngoại ông đừng thương tâm nữa bà ngoại chỉ đi lên thiên đường hưởng phúc sớm hơn so với chúng ta mà thôi đến một lúc nào đó chúng ta cũng sẽ đi như vậy là có thể đoàn tụ với bà ngoại rồi nghe thấy tiểu n g h i ê n n g h i ê n an ủi như vậy lê trấn hoa dần rơi b ấ t nỗi buồn trong lòng ông mỉm cười nhìn tiểu n g h i ê n n g h i ê n đúng đúng bà ngoại của n g h i ê n n g h i ê n đi hưởng phúc ông cậu ngoại không thương tâm nữa Cái miệng nhỏ của cách chúng trước. miệng Nghiên Nghiên thật biết cách đuổi người, chúng ta đi gặp bà ngoại nhỏ gặp thật ra ta bà lê văn bác ôm tiểu nghiên nghiên lê hiểu mạn lê trấn hoa cùng rời khỏi sân bay lê văn bác phụ trách lái xe chạy thẳng tới nghĩa trang an thái xe đến nghĩa trang an thái vừa xuống xe tiểu nghiên nghiên đã chạy thẳng về phía mộ của lê tô phương nghiên nghiên c h â m thôi con lê hiểu mạn thấy vậy lo lắng gọi bé cô bước nhanh đuổi theo bé sau khi nắm lấy tay nhỏ của tiểu nghiên nghiên lê hiểu mạn nghiêm túc nhìn bé nghiên nghiên con nhất định phải để mẹ lo lắng cho con như vậy sao tiểu nghiên nghiên nhìn mẹ mình bé nghịch ngợm le lưới sùa di mò mì con không cố ý con chỉ muốn nhanh chóng được gặp bà ngoại mà thôi con sẽ không chạy nữa mò mì đừng nóng giận vẻ mặt của lê hiểu mạn dần nhu hòa xuống ánh mắt cô nhìn con tràn đầy ý cười dịu dàng mẹ không tức giận mẹ chỉ lo lắng con sẽ bị ngã sau này không cho phép chạy nhanh như vậy nữa biết không tiểu n g h i ê n n g h i ê n nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên bé chấp chớp mắt ham học hỏi nói mọc mì vậy nếu gặp phải người xấu hoặc là phát sinh hỏa hoạn lũ lụt con cũng không được chạy sao huyên huyên có lời các bảo bối đừng nóng nảy hắc long thiếu sẽ nhanh ra sân bởi vì anh ấy cũng tới nghĩa trang an thái vì vậy hiểu h i ể u sắp đụng phải anh ấy c h ư n g năm trăm sáu mươi sáu nghĩa trang gặp tư hạo một nhóm dịch thất liên hoa nghe thấy vậy lê hiểu mạn trầm mặt xuống cô t h ấ p giọng nói lê an nghiên thấy vẻ mặt của mẹ không vui tiểu n g h i ê n n g h i ê n c h ố p c h ố p mắt nhìn về phía lê hiểu mạn bé ngọt ngào cười với cô cất giọng nói non nớt mọ mì con chỉ đùa thôi mọ mỉ đừng tức giận mà lê hiểu mạn nhìn chằm chằm vào bé ánh mắt cô nhìn bé tràn đầy cảm xúc phức tạp tính cách này của tiểu nghiên nghiên cực kỳ giống long tư hạo cô ý chọc cho cô tức giận sau đó còn nói là đùa giỡn cô nhíu chặt mày lại bởi vì nghĩ đến long tư hạo mà trái tim cô lại cảm thấy đau đau đến nôi khiến cô sắp nghẹn thở tiểu nghiên nghiên thấy mẹ của mình đột nhiên b u ồ n bã bé không hiểu gì nhìn cô bé quơ quơ tay nhỏ của mình mò ọ mì mẹ sao vậy sau đó lê văn bắc và lê trấn hoa cầm đồ cúng tế đi tới thấy sắc mặt của lê hiểu mạn không tốt lắm vẻ mặt của hai người cũng dần ngưng trọng theo lê trấn hoa đi tới trước mặt tiểu nghiên nghiên ông dắt tay nhỏ của bé nghiên nghiên cháu đi gặp bà ngoại với ông cậu ngoại trước đi a tiểu nghiên nghiên đáp lại rồi bé đi theo lê trấn hoa đi về phía trước lê văn b á c thì đi tới trước mặt lê hiểu mạn thấy vẻ mặt buồn bã của cô anh ta nhíu chặt mày lại lo lắng nhìn cô mạn mạn em sao vậy lê hiểu mạn thu hồi tất cả nỗi buồn trong lòng lại cô nhìn về phía lê văn b á c rồi khẽ gật đầu với anh ta con môi khẽ mỉm cười anh văn bác em không sao chúng ta đi thôi để em cầm giúp anh dứt lời cô đang muốn đưa tay ra giúp lê văn bắc s á c h tiền vàng và đồ cúng dùng để cúng tế lê văn bắc đã ngăn cô lại mạn mạn chỗ này chỉ cần một người cầm mạ thôi mình anh cầm là được rồi lê hiểu mạn nhớn m ẩ y liếc nhìn chàng trai càng ngày càng thành thục c h ứ n g trạng cô nửa đùa nửa thật nói một mình anh thì được chỗ nào một mình anh có thể kết hôn sinh con được hả anh văn bác anh cũng không còn nhỏ nữa bây giờ tâm nguyện lớn nhất của cậu là có thể nhìn thấy anh kết hôn sinh con nghe cậu nói năm năm qua anh không quen một người bạn gái nào anh không gấp nhưng cậu đã vội muốn chết rồi nếu gặp được người thích hợp anh cũng đừng bỏ lỡ bởi vì những lời này của cô lê văn bắc càng níu chặt mày hơn ánh mắt của anh ta thoáng phức tạp sau khi trầm ngâm trong chốc lát anh ta mới dịu dàng nhìn lê hiểu mạn dịu dàng nói mạn mạn bây giờ anh còn chưa muốn kết hôn chúng ta đừng nói đến những thứ này nữa cha anh và n g h i ê n n g h i ê n còn đang chờ chúng ta đấu chúng ta nên đi gặp cô nghe vậy lê hiểu mạn nhìn anh ta thật sâu rồi cô gật đầu với anh ta không nói gì thêm nữa cô xoay người đi thẳng về phía mộ của lê tô phương lê văn bác đi theo sau lưng cô anh ta nhớ mày ánh mắt tràn đầy cảm xúc phức tạp có bi thương mất mát không biết phải làm sao đau khổ đến trước mộ của lê tố phương lê hiểu mạn quỳ xuống trước mộ bà tiểu nghiên nghiên cũng quỳ theo ở bên cạnh cô bà ngoại cháu và m g mỹ lại đến thăm bà đây chúng cháu mang đến cho bà rất là nhiều đồ ăn ngon bà nhìn đi có gà có trái cây có bánh n g ọ t còn có rượu và nước trà nữa nẻ thấy tiểu nghiên nghiên còn nhỏ mà đã hiểu chuyện và biết nghe lời lê trấn hoa cũng đi lên trước ông túi người ở trước mộ của lê tô phương mặc dù hốc mắt của ông đã đỏ hồng nhưng ông vẫn nở nụ cười rất tươi chị chị có thấy không mạn mạn và nghiêng nghiêng lại tới thăm chị này nghiêng nghiêng lại cao hơn càng ngày càng x i n h hơn cũng càng ngày càng hiếu thuận hiểu chuyện hơn nếu như chị còn ở đây nói đến đây bởi vì trong lòng thật sự rất khó chịu giọng nói của lê trấn hoa đã dần thay đổi r ộ n g của ông khàn đi rồi dần lặc giọng khoe mắt tràn đầy nước mắt bi thương tiểu n g h i ê n n g h i ê n thấy lê trấn hoa dưng dưng lệ bé đứng dậy đi tới trước mặt của ông bé vươn tay nhỏ ra nắm lấy bàn tay của ông an ủi ông ông cậu ngoại ông đừng thương tâm nữa bà ngoại ở trên thiên đường hưởng phúc mà bà ngoại vẫn luôn nhìn chúng ta đấy nếu ông cậu ngoại cứ thương tâm như vậy bà ngoại cũng sẽ theo thương tâm đó lê hiểu mạn nhìn về phía lê trấn hoa đang cực kỳ thương tâm cô khe cau mày c ô chịu đựng xúc động muốn khóc theo ông cô nhìn ông ă n u ổ i cậu nghiên nghiên nói đúng đấy mẹ cháu đang ở trên thiên đường nhìn chúng ta nếu cậu quá thương tâm trong lòng mẹ cháu cũng sẽ khó chịu hả lê trấn hoa nhìn tiểu nghiên nghiên và lê hiểu mạn rồi ông gật đầu với hai người ông đưa tay lên lau khô nước mắt cậu b i ế t rồi cậu biết là chị đang ở trên trời nhìn chúng ta cậu sẽ không thương tâm nữa các cháu cũng đừng q u á thương tâm trước cúng tế đã dứt lời ông lại dắt tiểu nghiêng nghiêng đi lên trước cùng lê văn bác lê hiểu mạn cùng lấy tất cả các đồ cúng ra rồi đặt lên mâm cúng lúc bọn họ cúng tế lê tố phương xong chuẩn bị rời đi thì gặp hạ thanh vinh cũng đến cúng tế lê tố phương giống bọn họ năm năm qua lê hiểu mạn vẫn luôn không gặp hạ thanh vinh mà tự nhiên là hạ thanh vinh cũng chưa từng gặp cô Trước 567, năm năm qua hạ thanh vinh vẫn luôn thông qua lê văn bắc và lê trấn hoa để hỏi thăm chuyện liên quan tới lê hiểu mạn nhưng bởi vì trước đó lê hiểu mạn đã nhờ lê trấn hoa và lê văn bắc đừng tiết lộ cho bất kỳ người nào biết hành tung và tất cả mọi chuyện liên quan tới cô vì vậy hạ thanh vinh vẫn luôn không thể hỏi được thông tin gì liên quan đến chuyện của lê hiểu mạn từ chỗ của lê văn bắc và lê trấn hoa càng không biết năm năm qua cô đã đi nơi nào lê tố phương chết ông ta cực kỳ bi thương cực kỳ hối hận ông ta chỉ muốn đền bù cho cô con gái lê hiểu mạn này trong suốt quãng đời còn lại thế nhưng lê hiểu mạn cũng không cho ông ta cơ hội cô biến mất suốt năm năm trời giờ phút này nhìn thấy lê hiểu mạn hốc mắt của ông ta lập tức cường đỏ khoe mắt dần chứa chăn nước mắt tràn đầy cảm xúc phức tạp có kinh ngạc không dám tin kích động mừng d ỡ hay n ấ y hối hận mạn mạn con con đã trở lại con thật sự đã trở lại năm năm qua con đã đi đâu vậy hạ thanh vinh kích động nhìn lê hiểu mạn đồ cúng trong tay ông rơi xuống đất theo sự kích động của ông ông vội đi về phía lê hiểu mạn liếc thấy mới năm năm ngắn ngủi hạ thanh vinh đã gầy gò như bộ xương khô dáng vẻ đã già đi rất nhiều rồi lê hiểu mạn khẽ cau mày lại tuy trong lòng cảm thấy hơi đau lòng cho người cha đã đã từng vứt bỏ này nhưng cô lại không biểu cảm ra chút cảm xúc nào trên mặt cô không đáp lại câu hỏi của hạ thanh vinh lời mà nhìn về phía mộ của mẹ lê tô phương biểu tình bi thương mà phức tạp tiểu n g h i ê n n g h i ê n nhìn hạ thanh vinh thấy có vẻ như ông biết mò mì của mình bé vừa tò mò nhìn về phía mò mì của mình vừa hỏi mẹ vị gia gia này là ai vậy hạ thanh vinh vốn đang chăm chú nhìn lê hiểu mạn nghe thấy giọng nói của tiểu nghiên nghiên lúc này ông ta mới đưa mắt nhìn tiểu nghiên nghiên thấy khuôn mặt phấn điêu ngọc chắc của bé cực kỳ giống với lê hiểu mạn đặc biệt là giống như lê hiểu mạn lúc nhỏ thật sự là giống cô khi còn bé như lúc đôi mắt ướt át của ông ta lại tràn đầy kinh ngạc và không dám tin sau đó ông ta d ư ơ n g mắt nhìn về phía lê hiểu mạn mạn mạn đây đây là con gái của con cháu cháu ngoại của ba cháu ngoại tiểu nghiên nghiên nghe vậy vẽ nheo mắt lại nhìn c h ầ m c h ầ m vào hạ thanh vinh một hồi lâu rồi nghi ngờ hỏi ông ơi ông nói cái gì mà cháu là cháu ngoại của ông vậy hạ thanh vinh đầy kích động nhìn tiểu nghiên nghiên ông ông là ông ngoại của cháu ông ngoại tiểu nghiên nghiên chớp trước mắt bé nói mò m ỉ của cháu nói ông ngoại của cháu đã đi lên thiên đường bồi bà ngoại rồi nghe thấy tiểu nghiên nghiên nói như vậy khoe miệng của lê hiểu mạn khẽ co quát lúc ấy cô chỉ thuận miệng nói mà thôi không ngờ rằng tiểu nha đầu này thật sự nhớ như in như vậy không biết có phải là di truyền từ long tư hạo hay không bé còn nhỏ tuổi mà đã rất quan tâm đến thân tình lê trấn hoa nhữ mày lại ông nhìn về phía hạ thanh vinh khách khí nói hạ tổng n g h i ê n n g h i ê n còn nhỏ lời trẻ nhỏ không chớp ông đừng để trong lòng mặc dù nhiều năm trước lúc hạ thanh vinh vứt bỏ hai mẹ con lê tố phương và lê hiểu mạn để cưới thiên kim danh môn lưu như hoa ông cũng đã rất hận hạ thanh vinh nhưng năm năm qua hạ thanh vinh vẫn luôn hỏi thăm hành tung và chuyện liên quan đến lê hiểu mạn từ chỗ ông ông ta muốn đền bù cho lê hiểu mạn có nhiều lần lúc ông tới nghĩa trang thăm lê tố phương cũng đụng phải hạ thanh vinh đang quỳ xuống trước mộ lê tố phương khóc lóc sám hối dần dần hận ý và ngăn cách của ông với hạ thanh vinh cũng đã dần tiêu tan vì vậy bây giờ ông khá lịch sự với hạ thanh vinh hạ thanh vinh cũng không tức giận với những lời mà n g h i ê n n g h i ê n đã nói ngược lại ông ta càng cảm thấy thẹn với lê hiểu m ạ n trong lòng càng ấ y n ấ y khó chịu hơn đôi mắt ướt g á t của ông ấ y n ấ y nhìn lê hiểu m ạ n ông ta nghẹn ngào nói m ạ n m ạ n không ngờ rằng con gái của con cũng đã lớn như vậy rồi con bé giống con khi còn bé như l ú c xinh xắn đáng yêu hiểu chuyện làm cho người ta yêu thích dứt lời ông ta lại t ừ hái nhìn về phía tiểu nghiên nghiên con tên là nghiên nghiên à, tên rất êm h a y nghiên nghiên ông đúng là ông ngoại của cháu tiểu nghiên nghiên nhìn về phía hạ thanh linh rồi nhìn về phía mẹ ruột của mình bé hỏi mò m ì ông ấy thật sự là ông ngoại của con sao lê hiểu mạn không đáp lại câu hỏi của tiểu nghiên nghiên cô đi lên trước kéo tay nhỏ của bé rồi lại nhìn về phía lê trấn hoa và lê văn bắc nói cậu anh văn bác cháu đưa n g h i ê n n g h i ê n đi ra xe trước dứt lời cô không để ý đến hạ thanh vinh mà kéo tiểu n g h i ê n n g h i ê n đi thẳng ra ngoài chương 568, nghĩa trang gặp tư hạo ba nhóm dịch thất liên hoa mạn mạn hạ thanh vinh thấy vậy vẻ mặt của ông ta tràn đầy bị thương ông ta đang muốn đuổi theo lê trấn hoa đã gọi ông ta lại hạ tổng ông đừng đuổi theo nữa ngăn cách giữa ông và mạn mạn không phải một ngày hai ngày là có thể bỏ được trong lòng con bé có oán có hận với ông con bé không muốn gặp lại ông thì ông đuổi theo cũng vô ích nghe thấy những lời này của lê trấn hoa hạ thanh vinh ngừng lại ông ta xoay người buồn bã mà lại hãy náy nhìn ông trấn hoa đừng cứ gọi tôi là hạ tổng nữa gọi tôi là thanh vinh đi n g h i ê n n g h i ê n thật sự là con gái của mạn mạn à lê trấn hoa nhữ mày lại ông khẽ gật đầu với hạ thanh vinh nghiên nghiên là con gái của mạn mạn vẻ mặt buồn bã của hạ thanh vinh dần nổi lên vui mừng mạn mạn thật sự đã trưởng thành rồi đều đã có co con gái chắc nghiên nghiên là con gái của mạn mạn và l o n g tư hạo đi nghe vậy lê trấn hoa và lê văn bắc đều cùng t a u mày lại bởi vì cho tới bây giờ lê hiểu mạn vẫn chưa nói cho bọn họ biết cha của nghiên nghiên là ai hạ thanh vinh thấy lê trấn hoa và lê văn bắc đều không nói gì cả vẻ mặt của ông ta hơi chăm chú hỏi chẳng lẽ không phải là lê trấn hoa không trực tiếp đáp lại hạ thanh vinh ông mỉm cười nhìn ông ta rồi khách khí nói thanh vinh chúng tôi còn cần phải trở về ông có thời gian rảnh rỗi thì tới nhà ngồi chơi thấy lê trấn hoa không nói hạ thanh vinh cũng không hỏi thêm gì nữa ông ta nhìn ông nói được tôi nhất định sẽ đi lúc này lê hiểu mạn và tiểu n g h i ê n n g h i ê n rời đi trước đang đứng ở bãi đậu xe ngoài nghĩa trang chờ lê trấn hoa và lê văn bác tiểu n g h i ê n n g h i ê n có rất nhiều nghi vấn trong lòng bé nhịn một hồi lâu nhưng bé thật sự không nhịn nổi nữa rồi bé nâng khuôn mặt phấn điêu ngọc chắc lên chớp chớp mắt hỏi mẹ mọc mì mẹ nói gạt người là không đúng nhưng tại sao mẹ phải lừa gạt con là ông ngoại đã lên thiên đường chứ có phải là ông ngoại đã chọc cho mẹ tức giận hay không tại sao mẹ không muốn nhìn thấy ông ngoại vậy lúc trước l ê hiểu mạn cũng không cố ý muốn gạt tiểu nghiên nghiên cô chỉ thuận miệng nói mà thôi dĩ nhiên cô cũng biết nói láo gạt người là không đúng trong phương pháp giáo dục tiểu nghiên nghiên cô luôn rất cẩn thận rất sợ sẽ dạy bé không tốt bây giờ đúng là cô không đúng là cô nói láo lừa tiểu nghiên nghiên lúc cô đang muốn nói xin lỗi với tiểu nghiên nghiên nói cô không nên nói láo thì dư quang liếc thấy một chiếc rồn rợt sở phẹn tổn chạy tới biển số xe cũng càng nhìn càng thấy quen chờ đến lúc nhớ tới chủ nhân của chiếc xe kia là ai chiếc rồn rợt sở phẹn tổn kia đã ngừng lại ở bãi đậu xe mắt thấy cửa xe được đẩy ra có người chuẩn bị đi xuống lê hiểu mạn bóng kéo tiểu nghiên nghiên quay trở lại mà trái tim của cô giống như là mới biết yêu vậy nhảy loạn đập thình thịch thình thịch cực kỳ khẩn trương nếu như cô nhớ không lầm chiếc xe kia là của long tư hạo tiểu n g h i ê n n g h i ê n thấy mẹ mình lại kéo mình quay trở lại bé chấp chấp mắt nghi ngờ hỏi mọc mi chúng ta trở lại làm gì không phải chúng ta chờ ông cậu ngoại và cậu ở bãi đầu xe sao lê hiểu mạn kéo tiểu n g h i ê n n g h i ê n bước nhanh về phía trước cô che giấu khẩn trương trong lòng xuống vừa đi cô vừa nói mẹ nhớ tới còn có mấy câu quên chưa nói với bà ngoại của con à tiểu n g h i ê n n g h i ê n như tin như không đáp lại bé đang muốn quay đầu lại nhìn phía sau lê hiểu mạn đã trợn mắt nhìn bé không được phép quay đầu lê hiểu mạn càng nói không được quay đầu tiểu n g h i ê n n g h i ê n càng muốn quay đầu lùi nhảnh nhưng vì ngại mẹ của bé tức giận rất là đáng sợ nên bé tạm thời n h ị n không quay đầu lại nhìn bé nhíu mày nhỏ lại bước đi theo mẹ x à i bước đi về trước nhưng bé còn nhỏ chân ngắn tự nhiên là không theo kịp nhịp bước của lê hiểu mạ bé nhíu mày nhỏ chặt hơn mọ mi mẹ đi chậm lại đi con không theo kịp mẹ lê hiểu mạng nghe vậy cô thoáng thả chấm bước chân mà cách đó không xa ở sau lưng các cô là đoàn người mà lê hiểu mạn đang không muốn thấy và cũng sợ nhìn thấy đi đầu chính là long tư hạo ngoài anh ta còn có lạc thụy lăng h ằ n g dạ các vệ sĩ đi theo và một người phụ nữ với vóc dáng nhỏ nhắn cao gầy mặc chiếc váy bó sát người màu vàng nhạt tóc dài xoa vai khí chất thanh nhã người phụ nữ kia đi bên cạnh long tư hạo khuôn mặt trái xoan xinh đẹp không trang điểm trong vẻ thanh thuần lộ ra một phần mềm mại nhìn người phụ nữ đó khoảng chừng hai mươi mốt hai mươi hai tuổi lạc t h ủ y cũng đi theo bên cạnh long tư hạo anh ta vẫn luôn neo h mắt lại nhìn chằm chằm vào hai bóng dáng một lớn một nhỏ quen thuộc trước mặt tổng giám đốc nhìn hai người trước mặt kia rất quen có vẻ như chúng ta đã gặp họ đó ở sân bay long tư hạo nghe vậy anh hơi cau mày lại ngước mắt nhìn về phía lê hiểu mạn và tiểu n g h i ê n n g h i ê n đang nhanh chóng bước đi ở trước mặt người phụ nữ thanh thuần đi theo bên cạnh anh tên là quý vũ tình cô ta thấy long tư hạo nhìn về phía trước mặt thì cũng đưa mắt nhìn về phía trước mặt theo anh thấy anh nhìn chằm chằm vào đôi mẹ con phía trước cô ta thoáng tò mò và kinh ngạc ở trong ấn tượng của cô ta long tiên sinh không bao giờ nhìn chằm chằm vào một người phụ nữ vượt quá một phút như vậy lạc thủy giơ tay lên c u ơ quơ giữa không t r ù n g vẻ mặt tươi cời ư gọi lê hiểu mạn và tiểu nghiên nghiên đang đi ở phía trước t hi t i ể u nha đầu sao cháu đi nhanh như vậy làm gì bị ma đ ổ i ả nghe thấy giọng nói từ phía sau truyền đến tiểu nghiên nghiên dừng bước lại bé không nhịn được quay người sang thấy lạc thụy ở phía sau đầu tiên là bé hơi n g ẩ n ra sau khi nhận ra anh ta là chú mà bé đã gặp ở ngoài sân bay bé nở nụ cười ngọt ngào cất giọng non nớt nói chú thì ra là chú à? thật là trùng hợp à nha sao chúng ta lại gặp mặt rồi chú nói đúng đấy có ma đuổi phía sau chúng cháu không phải là chú đang đuổi theo cháu giống như ma đuổi còn gì chương năm t r ư ơ chín đây là con gái của em một nhóm dịch thất liên hoa lạc thụy nghe vậy khoe môi k h ẽ nhết meo mắt nhìn về phía lê hiểu mạn vẫn chưa xoay người lại cười nói này cô gái xinh đẹp mặc đồ đỏ kia đứa bé miệng lưỡi lanh lợi này là con gái cô sao thật là đáng yêu cho dù đã năm năm giọng của lạc thụy lê hiểu mạn vẫn nghe ra nếu như lạc thụy ở đây có phải long tư hạo cũng ở đây không cô không ngờ rằng hôm nay lại xui xẻo như vậy thế mà lại gặp long tư hạo cùng lạc thụy cô không xoay người cũng không lên tiếng g i á c tiểu n g h i ê n n g h i ê n đang định tiếp tục đi về phía trước đúng lúc nhìn thấy lê trấn hoa cùng lê văn bác đi đến trong nháy mắt cô giống như bị sét đánh c h ú n g đứng ngay tại chỗ phía trước có cậu cô phía sau có lạc thụy rất có thể còn có cả long tư hạo tiến cũng không được lui cũng không xong sắc mặt cô xanh trắng c ò n ngươi trong suốt như nước hiện lên cảm xúc phức tạp tim đập thình thịch giống như gặp mối tình đầu tiểu n g h i ê n n g h i ê n thấy đột nhiên mẹ mình lại dừng chân cô bé ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn chớp chớp mắt nhìn cô nghi ngờ hỏi mẹ mẹ sao vậy sắc mặt mẹ trông rất khó coi dứt lời cô bé nhìn về phía lê trấn hoa cùng lê văn bắc đang đi đến giọng nói ngọt ngào ông ngoại cậu cậu họ cậu họ cậu sao giờ mới đến ạ cháu và mẹ chờ ưng lê hiểu mạn nhìn thấy tiểu nghiên nghiên chào hỏi lê văn bắc cùng lê trấn hoa theo bản năng cô lập tức lấy tay che cái miệng nhỏ nhắn của cô bé thấp giọng nói giả vờ như không quen cô còn chưa dứt lời giọng của lê trấn hoa đã vang lên mạn mạn sao cháu và nghiên nghiên còn ở đây lê hiểu mạn đưa tay ôm chán hơi buông l ỏ n g tay đang che miệng tiểu nghiên nghiên lê trấn hoa gọi như thế lạc thụy muốn không biết cô là ai cũng khó quả nhiên giống như lê hiểu mạn suy nghĩ lạc thụy nghe được lê trấn hoa gọi mạn mạn đầu tiên là cả kinh lập tức neo chặt mắt lại nhìn người có vóc dáng nổi bật trước mặt mình bằng cặp mắt không dám tin dọn lắp bắp lê lê tiểu thư anh ấy lập tức quay đầu nhìn về phía long tư hạo khi long tư hạo nghe lê trấn hoa gọi mạn mạn cũng đã cứng đờ ra chật dừng chân kinh ngạc đứng tại chỗ đôi mắt hẹp dài trầm tĩnh meo lại ánh mắt thâm trầm kèm theo sự không dám tin nhìn bóng người tinh tế kia áo choàng dài màu đỏ rượu đuôi tóc hơi xoăn bộ đồ màu đỏ rực bao lấy thân thể là lướt của cô khí chất ưu nhã quyến rũ cùng tồn tại cho dù không nhìn mặt cũng cảm thấy xinh đẹp mê người lê hiểu mạn hôm nay khác một trời một vực so với lê hiểu mạn trong tưởng tượng của anh thời gian năm năm trôi qua vậy mà cô đã thay đổi lớn như thế cô đi trước mặt anh gần anh như vậy thế mà cô lại không nhận ra anh không chỉ có long tư hạo kinh ngạc l a n g hàn dạ đi sau lưng long tư hạo cũng thế đôi mắt màu nâu không dám tin nhìn bóng người nóng bỏng trong bộ đồ đỏ bò sát tô dịch bên cạnh anh ấy cũng nhìn c h ầ m c h ầ m lê hiểu mạn hàng lông mày cau lại khuôn mặt không nhìn ra biểu cảm gì mạn mạn sao cháu và nghiêng nghiêng lại đứng đây lê trấn hoa đi đến trước mặt lê hiểu mạn nghi hoặc nhìn c ô hỏi sau đó nhìn về phía sau lê hiểu mạn lúc này mới chú ý đến đám người long tư hạo lạc thụy lăng h ằ n g dạ tô dịch năm năm trước mặc dù ông không biết rõ lê hiểu mạn và long tư hạo đã xảy ra chuyện gì thế nhưng cũng biết hai người họ đã chia tay bây giờ gặp lại khó tránh khỏi sự l u n g túng lê văn bắc bên cạnh ông cũng nhìn về phía long tư hạo nhìn thấy bên cạnh anh còn có một cô gái khác hàng chân mày anh tuấn nhíu chặt lập tức nhìn về phía lê hiểu mạn đang có sắc mặt khó coi thấp giọng nói đầy thâm ý mạn mạn sợ nhìn thấy là bởi vì còn chưa b u n g được nhưng em có nghĩ đến không em vẫn chưa b u n g người khác đã có niềm vui mới rồi lời của lê văn bắc giống như nhát búa đập vào đầu lê hiểu mạn người khác đã có niềm vui mới anh ấy nói long tư hạo sao sợ nhìn thấy là bởi vì vẫn chưa buông chẳng lẽ cô còn chưa buông được sao cô còn đang chờ mong cái gì đây chờ mong một người đàn ông không yêu cô chỉ coi cô là công cụ sinh con hồi tâm chuyển ý sao những lời này của lê văn b á c đã cảnh tình cô cô không còn khẩn trương như vừa rồi nữa g i ắ t tay tiểu nghiêng nghiêng cô n h ư ớ n g mày nhìn lê trấn hoa cùng lê văn bác con môi cười yếu ớt cậu anh văn bác em ở đây chờ hai người chúng ta đi dứt lời cô kéo tay tiểu n g h i ê n n g h i ê n xoay người lại cô cố gắng không nhìn long tư hạo nhưng vô tình bốn mắt lại nhìn nhau chỉ nửa giây chạm mắt nhau cô liền chuyển ánh mắt đúng lúc nhìn thấy quý vũ tình cạnh anh cô gái trong sáng cùng khí chất thoát tục mặc dù không phải đại mỹ nữ nghiêng nước nghiêng thành nhưng rất thu hút ánh mắt người khác trên người cô lộ ra khí chất gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn nghĩ đến năm năm trước anh nói phản bội cô tim cô liền đau đớn giống như bị lưỡi dao sắc bén cơ vào sự đau đớn lan tràn trong tim thì ra không phải anh dối gạt cô mà đó là sự thật thì ra nguyên nhân chính là bên cạnh đã có người phụ nữ khác thì ra anh thật sự không yêu cô tim càng ngày càng đau nhưng cô cố gắng lờ đi cảm nhận lúc này rát tay tiểu nghiêng nghiêng đi về phía trước với sắc mặt không đổi coi như không quen long tư hạo đôi mắt hẹp dài trầm tĩnh của long tư hạo nhìn người phụ nữ lạnh lùng lướt qua anh chương năm trăm bảy mươi đây là con gái của em hai nhóm dịch thất liên hoa thời gian năm năm trôi qua cô đã thay đổi rất nhiều mất đi sự ngây ngô cùng thành khiết ngày nào lúc này khuôn mặt nhỏ nhắn của cô càng thanh tú thoát tục hơn đẹp lạnh lùng quyến rũ động lòng người y ê u nhã điên đảo chúng sinh toàn thân đều tản ra hấp dẫn người khí chất, c à n g ngày càng khiến người ta không thể rời mắt ánh mắt quý vũ tình cũng rơi vào người lê h i ể u mạng thấy khí chất cô y ê u nhã đẹp lạnh lùng thanh tú thoát tục quyến rũ động lòng người đáy mắt cô ấy cũng s ẹ t qua vẻ kinh sợ lê hiểu mạn nắm tay tiểu n g h i ê n nghiêng i ả vờ không quen long tư hạo lúc đi ngang qua đột nhiên tiểu n g h i ê n n g h i ê n dừng chân lại cô bé nhìn long tư hạo rồi lại ngẩng đầu nhìn về phía lê hiểu mạn giọng nói non nớt mẹ chú đẹp trai này chính là chú con gặp ở sân bay chú đẹp trai nghe vậy gáy mắt trong suốt của lê hiểu mạn hiện lên vẻ phức tạp người con nhìn thấy là anh ta cô không ngờ rằng người siêu cấp đẹp trai tiểu nghiên nghiên gặp ở sân bay lại là long tư hạo vậy là cha con bọn họ đã gặp mặt nhau tiểu nghiên nghiên nhìn lê hiểu mạng gật đầu lại ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn lên chớp chớp đôi mắt nhìn về phía long tư hạo ngọt ngào cười với anh giọng nói non nớt chú đẹp trai tuy mẹ cháu mỹ lệ phong khoáng dịu dàng thiện lương quyến rũ động lòng người khí chất bất phàm khuynh quốc khuynh thành thế nhưng chú nhìn mẹ cháu c h ầ m c h ầ m như thế là không đúng cũng không hay cho lắm chị bên cạnh sẽ nổi máu ghen nghe được lời tiểu nghiên nghiên khoe môi long tư hạo co rút con ngươi hẹp dài nhau lại ánh mắt thâm t r ầ m lướt qua khuôn mặt tiểu nghiên nghiên cùng lê hiểu mạn lê hiểu mạn cố gắng không nhìn long tư hạo cô dắt tay tiểu nghiên nghiên không nói gì cả tiếp tục đi về phía trước nếu như long tư hạo đã có niềm vui mới cô còn có thể nói gì đây cô không thể nào đứng trước người phụ nữ bên cạnh anh và nói rằng long tư hạo anh xem n g h i ê n n g h i ê n là con gái của anh em đã sinh cho anh một đứa con gái cô dắt tay tiểu n g h i ê n n g h i ê n đi chưa được mấy bước đột nhiên long tư hạo tiến đến nắm chặt cổ tay cô ánh mắt thâm trầm nheo mắt nhìn cô đây là con gái em lê hiểu mạn cố gắng duy trì sắc mặt bình tĩnh giữ nụ cười m ỉ m tiên sinh mắt anh có vấn đề ạ người sáng suốt đều có thể nhìn ra được sự thật còn cần phải hỏi sao thấy anh hỏi như vậy lê hiểu mạn vừa cười vừa nhấc chân lùi ra sau cô nhìn anh một hồi mới rút tay khỏi bàn tay anh ra c ư ờ i theo em cùng với người đàn ông xa lạ vậy mà anh không hỏi nghiên nghiên có phải là con gái của anh hay không mà hỏi con gái của cô sinh cùng ai anh không nghĩ nghiên nghiên là con gái của anh sao lúc này âm thanh non nớt của tiểu nghiên nghiên vang lên mẹ người đàn ông lạ là ba đang tới đấy nờ gờ ơ h vậy lê hiểu mạng giật mình nhìn theo hướng ngón tay con gái c h ỉ t h ì thấy hàn cẩn hy đi tới hộ tống anh ta còn có mễ tây gương mặt phong hoa tuyệt đại của anh có chút âm trầm nhấc chân đi về phía trước ba tiểu nghiên nghiên ngọt ngào gọi một tiếng sau đó chạy về phía hàn cẩn hy nghe thấy s ẻ h ù a nghiêng nghiêng gọi ba long tư hạo lạc thụy lăng hàn dạ o và tô dịch đều nhìn hàn cần hy năm năm trước lạc thụy đã thấy hàn cần hy anh ta nheo mắt lại sao lại là anh ta lăng hàn dạ o cũng nheo mắt nhìn c h ầ m c h ầ m hàn cần hy một hồi mới nhìn lạc thụy anh ta là ai vậy lạc thụy thâm sâu nhìn long tư hạo n h ư mày anh là ta tổng giám đốc tập đoàn bất động sản á t hàn cần hy long tư hạo phức tạp nhìn lê hiểu mạn đôi mắt đầy đau khổ em và hàn cẩn hy sinh con gái sao anh siết chặt tay không cách nào nói rõ được đau đớn hiểu hiểu của anh vậy mà có con cùng người đàn ông khác lê hiểu mạn thấy anh đau đớn trong mắt vừa nghi hoặc vừa kinh ngạc không phải anh không thích cô sao không phải bên cạnh anh có người đàn bà khác sao không phải anh nhẫn tâm biến mất năm năm sao biểu tình lúc này của anh là sao vậy cô cụt mắt không đáp lại lời anh đau lòng không thôi cách đó không xa hàng cẩn hy ôm lấy tiểu n g h i ê n n g h i ê n đang chạy tới sau đó nhấc chân đi về phía lê hiểu mạn trực tiếp coi thường sự tồn tại của l o n g tư hạo anh ta âm trầm nhìn cô nếp lên nụ cười xinh đẹp nhưng lạnh lùng âm thanh vừa lạnh vừa ẩn nhẫn sự tức giận lê hiểu mạn vì sao về thành phố ca không nói cho anh biết lén rời khỏi tầm mắt của anh rất có cảm giác thành tựu sao dứt lời anh ta ôm tiểu nghiên nghiên một tay kia kéo cô xoay người rời đi long tư hạo thấy vậy ánh mắt lạnh lùng đang muốn tiến lên ngăn lại thì lăng hàn dạ o và tô dịch đã ngăn anh trước lăng hàn dạ o nhìn lê hiểu mạn và hàn cẩn hy cùng với tiểu nghiên nghiên lập tức thu hồi tầm mắt nhíu mày nhìn anh tư hạo nếu người ta đã kết hôn sinh con với người khác thì cậu còn theo đuổi làm gì không phải cậu tới đây để bái tế mẹ hay sao chương năm trăm bảy mươi mốt có bệnh thì phải chữa một nhóm dịch thất liên hoa liệu hiểu âm trầm nhìn hàn g cẩn hy đang kéo lê hiểu mạng đi lòng anh như bị khoét một miếng đau như dỉ máu là anh đẩy cô cho người khác là anh tự tay t r ô n vùi tình yêu của bọn họ là anh làm tổn thương lòng cô ông trời lại ban cho anh chuyện đang buồn cười như thế năm năm trước anh biết mình chỉ sống không tới một năm cho dù tiếp tục trị liệu thì vẫn có thể chết anh không muốn cô đang lúc mất đi con gái lại còn mất thêm cả anh anh biết cô sẽ không chịu nổi nhất định sẽ ngã quỵ anh cho rằng anh sẽ chết không thể nghi ngờ cho nên mới m â u ánh mắt bi trầm liếc bị hàn cẩn hy lôi đi lê hiểu mạng tâm giống như bị khoét cắt đi tới một dạng dỉ máu một loại thống nhưng năm năm sau bệnh của anh đã hết rồi cô lại kết hôn sinh con đây là t r ư ờ n g phạt dành cho anh sao là anh tự làm tự chịu tự gieo gió gặt bão sao lạc thụy lăng hàn dạ tô dịch ba người nhìn thấy sự bi thương của anh cũng không nói gì lúc quy vũ tình đứng bên cạnh anh nhận ra gì đó cô ta nhớ mày đôi mắt lóe lên mỉm cười nhìn anh âm thanh êm thai vô cùng long tiên sinh không phải anh muốn đi bái tế mẹ mình sao nghe lời quy vũ tình nói long tư hạo mới thu hồi tầm mắt che đi sự bi thương trong mắt nháy mắt thay đổi sắc mặt làm cho người ta không biết anh đang nghĩ gì anh nết môi không nói một lời mà xoay người đi đến ngôi mộ của mẹ anh ln ờ ở tờ. lúc đi qua lê trấn hoa và lê văn bắc anh cũng không dừng lại lúc lạc thụy đi qua hai người họ còn gật đầu mỉm cười xem như chào hỏi thay anh lê trấn hoa cũng gật đầu cười lại nhưng không nói gì chờ đám người long tư hạo đi xa lê trấn hoa vẫn không nói gì nhìn lê văn bắc đang nghĩ gì đó sau đó đi về phía bãi đậu xe ở công viên tưởng niệm lúc này lê hiểu mạn đã bị hàn cẩn hy nhét vào xe còn lúc này đang ngồi trên ghế xe xa hoa tiểu n g h i ê n n g h i ê n còn ngồi đó đôi mắt trong sáng nhìn mẹ mình lại nhìn hàn cần hi âm thanh ngọt ngào vang lên ba xa lạ sao người lại tới đây đàn ông xa lạ hàn cần hi nhún mày đôi mắt màu lam đầy ý cười nhìn tiểu nghiên nghiên hơi n h ế t ngôi ạ bơ từ đàn ông xa lạ này là ai dạy con tiểu nghiên nghiên nhìn mẹ ngọt ngào nói là mẹ ạ vừa n ã y mẹ và chú đẹp trai nói chuyện con là mẹ và người đàn ông lạ sinh ra hàn cẩn hy nho mắt ánh mắt dịu dàng nhìn tiểu nghiên nghiên vừa rồi bên cạnh các con còn có người khác sao nghe vậy xẻ đùa nghiên nghiên mở to mắt âm thanh non n ư ớ c nói ba mắt ba không có vấn đề gì chứ sao mấy chú kia ở đó ba không thấy hàn cẩn hy lười biếng mà thâm ý nhìn lê hiểu mạn vẫn không nói gì lập tức cười với tiểu nghiên nghiên giọng nói nhu hòa à bơ mắt ba không có vấn đề gì cả người không liên quan đến ba vì sao ba còn lãng phí đi nhìn chứ ba khôn n h ậ n người khác cũng không dến mức thế chứ dứt lời bé lại trước mắt nhìn mẹ thấy s ắ c mặt mẹ không đúng mới nghi hoặc hỏi mẹ mẹ sao thế đang nghĩ gì đấy ạ mẹ có quen chú đẹp trai kia không hàn g cẩn hy trầm mặt nhìn lê hiểu mạ giọng nói nhẹ nhàng À bơ ba có lời muốn nói với mẹ con xuống xe trước được không vâng ba tiểu nghiên nghiên làm thủ thế ok sau đó xuống xe đi về phía lê trấn hoa và lê văn bác sau khi tiểu nghiên nghiên xuống xe thì hàn cẩn hy nheo mắt lạnh lùng nhìn lê hiểu mạng các người vừa gặp long tư hạo sao anh ta hoàn toàn xem thường mấy người đứng với lê hiểu mạng ánh mắt của anh ta từ đầu đến cuối chỉ nhìn hai mẹ con cô cho nên không biết người đứng trước mặt cô lúc đó là long tư hạo đối với chuyện tình của lê hiểu mạng năm năm này đương nhiên anh ta biết rõ đương nhiên biết được quan hệ trước kia của cô và long tư hạo vốn anh ta chẳng muốn tìm hiểu chuyện của đàn bà làm gì có rất ít người có thể làm cho anh ta hứng thú mà lê hiểu mạn lại gợi cho anh ta rất nhiều hứng thú hiện tại ánh mắt của anh ta chỉ ngừng lại vì cô và tiểu nghiên nghiên anh ta dùng hết sức lực và trọng tâm lên hai mẹ con họ nếu hỏi anh ta có yêu lê hiểu mạn hay không anh ta chỉ có thể nói là không thích tình yêu của anh ta chính là yêu không cần nói cho nên anh ta sẽ dùng từ yêu hoặc không thích thể hiện bằng hành động nghe anh ta nhắc tới long tư hạo ánh mắt lê hiểu mạng khẽ run cắn chặt môi không nói gì hàn cẩn hy thấy vậy híp mắt lại nghiêng người bàn tay trắng non không nhịn được muốn tiến lên khởi khuy cải áo của cô nhận ra hành động của anh ta lê hiểu mạng cả kinh hai tay nhanh chóng nắm chặt áo mình ánh mắt lạnh lùng nhìn anh ta hàn tổng có bệnh cần chữa tùy ý thởi áo người khác như vậy anh muốn làm gì hàn cần hy nhìn cô tức giận không nhanh không chậm thu hồi bàn tay đôi môi nếch lên cũng chịu mở miệng nói chuyện với tôi rồi sao tôi không làm vậy sao em chịu mở miệng nghe vậy lê hiểu mạn nhìn anh ta anh có rất nhiều cách để tôi mở miệng chương năm trăm bảy mươi hai có bệnh thì phải chữa hai nhóm dịch thất liên hoa hàn cẩn hy nhíu mày cười vô cùng đẹp trai cách hiệu quả nhất em còn chưa trả lời tôi lê hiểu mạn trợn mắt nhìn anh ta n é t môi cười tôi không nhất thiết phải trả lời anh dứt lời lê hiểu mạn chuẩn bị xuống xe đột nhiên hàn cẩn hy như con báo châu mị đứng lên đánh út về phái cô hai tay ấn đầu vai cô để câu ngã xuống ghế cô cả kinh k hàn ô n mặt không cảm xúc,、Hàng、tổng tôi thấy bệnh anh nguy k ị cẩn h không chịu uống thuốc thì nhất định Hàn rồi đấy, đắc đấy. bất kỳ uống c từ sẽ hy gắt gao đẻ cô đôi mắt mang ý cười nhìn cô nhưng ý cười không đạt đến đáy mắt lê hiểu mạn xem ra trí nhớ của em không tốt tôi nói rồi tốt nhất đừng nói tôi và em không có vấn đề gì để nói nếu không tôi sẽ khiến cho chúng ta có quan hệ thật sự đấy nghe vậy lê hiểu mạn đang muốn nói gì đó thì tiểu nghiên nghiên thò đầu vào thấy tình huống trong xe mới đưa tay che mắt âm thanh ngây thơ vang lên phi lễ chớ nhìn ba ả ba và mẹ nói xong chưa con muốn đi đến nhà cậu với mẹ ông ngoại đang thúc giục hàn cẩn hy thâm sâu nhìn lê hiểu mạn sau đó v ư ơ n g cô ra rồi ngồi dậy lê hiểu mạn ngồi dậy mới hung hăng chừng anh ta nhữ mày nhìn tiểu nghiên nghiên âm thanh n u hòa nghiêng nghiêng con vào xe cậu trước đi lát nữa mẹ quà vâng ạ tiểu nghiêng nghiêng đáp sau đó nhìn hàn cẩn hy ngọt nào nói ba à con và mẹ đến nhà cậu ở vài ngày ba về thành phố hát đi đúng rồi ba và mẹ còn chưa nhận giấy chứng nhận kết hôn đâu không phải là vợ chồng hợp pháp cho nên trước khi cưới ba phải duy trì khoảng cách với mẹ đấy dứt lên bé đã nhấc chân đi về phía xe của lê trấn hoa lê hiểu mạn thấy tiểu n g h i ê n n g h i ê n đã rời đi mới kéo áo sơ mi không chờ anh ta phản ứng lại thì đã hung hăng cho anh ta một bậc thai ư mờ mờ hàn cẩn hy kêu lên một tiếng đau đớn ánh mắt meo lại đầy nguy hiểm lê hiểu mạn tôi thấy người uống nhầm thuốc là cô mới đúng lê hiểu mạn lại tung thêm một nắm đấm vào mặt hàn cẩn hy đôi mắt lạnh lẽo nhìn anh ta hàn cẩn hy tôi nhịn anh lâu rồi đấy tôi nói anh lại gần tôi trong vòng ba b ư ớ c thì tôi không đám anh thành gấu mẹo thì tôi cùng họ với mẹ anh dứt lời cô lại tung một cú đấm vào mắt trái hàn cẩn hy không chờ anh ta phản ứng liền tung thêm một cú vào mắt phải lập tức nhấc chân đá vào ngực anh ta một phát mỗi một cú đấm một động tác nhấc chân cô dùng sức không nhẹ mà hàng cẩn hy bị cô đánh cho mặt mũi bầm dập lại không né tránh và ngăn cản bởi vì cô là bà mẹ độc thân nên năm năm này vì bảo vệ n g h i ê n n g h i ê n mà bị không ít người bắt nạt cô đã học qua thuật phòng thân cho nên cô đã không còn là lê hiểu mạn nhu nhược của năm năm trước nữa mễ tây đứng ngoài xe nhìn động tinh bên trong hơi nhữ mày gương mặt đầy nghi hoặc ông chủ của anh ta không phải là tay c h ó i gà không chặt dựa theo thân thủ của anh ta lê tiểu thư đột nhiên gây thương tổn anh ta chẳng lẽ là anh ta cố ý không đánh trả lúc anh ta đang nghi ngờ thì lê hiểu mạng đang xoay tay vừa đau vừa mỏi từ trong xe đi xuống nhết môi nhìn mễ tây cười cười mễ tây đưa ông chủ của anh đi bệnh viện đi đừng để anh ta chết bất đắc kỳ tử mễ tây gật đầu chui vào xe thấy hai mắt mặt khoe môi đều có dấu vết bị đánh anh ta hơi nhữ mày ông chủ lê tiểu thư bảo tôi đưa anh đi bệnh viện hàng cần hy đưa tay vuốt khoẹ môi bị đánh cho xanh tím gương mặt đẹp trai đầy thâm trầm lái xe vâng mễ tây đáp lại không hỏi gì mà ngồi vào ghế lái khởi động xe lê hiểu mạn cũng đã ngồi vào xe lê văn bác lúc bọn họ rời khỏi công viên tưởng niệm không lâu thì đoàn người long tư hạo lạc thụy lăng hằng dạ t ô dịch và quy vũ tình đi bái tế cho lnl hờ cũng vừa đến bãi đậu xe gương mặt long tư hạo thâm thúy làm cho người ta nhìn không ra nhưng cả người anh toát ra hơi thở lạnh leo chớ lại gần ngoại trừ quy vũ tình không hiểu vì sao anh như thế nhưng là thụy lăng hàn dạ n g tô dịch đều biết anh là vì lê h i ể u m ạ n năm năm này dù anh nằm trên giường bệnh cái chết cận kề nhưng chưa bao giờ ngừng hỏi bọn họ tình hình của lê h i ể u m ạ n lúc biết lê hiểu mạng đột nhiên mất tích anh đã từng bông u tha trị liệu muốn đi tìm cô kết quả suýt chút nữa mà mất mạng lúc ngồi vào xe anh lạnh lùng nhìn lạc thụy tôi muốn biết tất cả các chuyện liên quan đến cô ấy bao gồm con gái của cô ấy từ đâu mà đến nghe vậy lạc thụy lập tức đáp vâng tôi nhất định nhanh chóng tra rõ ràng sau đó anh ta lại hỏi anh tổng giám đốc tôi cảm thấy mọi chuyện điều tra xong thì thế nào chứ lê tiểu thư đã lập gia đình rồi còn có con gái nữa chẳng lẽ tổng giám đốc anh muốn làm b à sao nghe thấy lê hiểu mạn có con gái trong lòng anh lại hung hăng đau dớn hai tay bung thong bên người nắm chặt thành quyền đó là chuyện anh không cách nào tiếp nhận nổi không cách nào tiếp nhận cô có con gái với người đàn ông khác lúc anh đau đơn là lúc có một ngọn lửa bùng phát trong lồng ngực thiêu đốt hừng hực lạc thụy thấy sắc mặt anh vừa buồn vừa lạnh cũng không nói gì thêm mà nhìn quy vũ tình nhăn mày nói quy tiểu thư phiền cô chăm sóc tốt cho tổng giám đốc nhớ để anh ấy uống nhiều nước để tránh núi lửa bạo phát quy vũ tình gật đầu nhìn long tư hạo long tiên sinh cô ta vừa gọi thì long tư hạo đã âm t r ầ m ngồi vào xe cô ta run run ngồi vào theo dọc đường đi long tư hạo không nói lời nào cô ta cũng không dám lên tiếng không khí trong xe cực kỳ áp lực đến biệt thự ven hồ thủy lộ long tư hạo để quản gia c h ú thành mang quy vũ tình đến phòng ngủ lầu hai ở tòa nhà chính mà phòng ngủ của anh lại là lầu ba năm năm không quay lại cho nên anh vừa về đã lên lầu ba nơi anh cô từng dùng chương năm trăm bảy mươi ba uy hiếp hôn đến khó thở một nhóm dịch thất liên hoa trong phòng ngủ mỗi ngày đều có người dọn dẹp mặc dù năm năm không có người ở nhưng không hề sổ bụi mà vẫn tráng lệ như cũ nhìn phòng ngủ một lần long tư hạo không nhịn được nhớ tới mọi chuyện trải qua cùng cô vào năm năm trước bộ dạng cô tức giận xấu hổ tùy hứng cảm động cao hứng thương tâm từ chút đều khắc sâu vào lòng anh trong đầu anh lê hiểu mạn và anh tách ra cô không mang theo quần áo anh mua cho cô t r ò nên n tủ quần áo có đủ đồ của cô bên trong còn có đồ dùng cô đã dùng như khăn rửa mặt bàn c h ả i đánh răng ngước xúc miệng anh mở cửa tủ quần áo vớt ve từng bộ cô đã từng mặc lúc ngón tay anh chạm vào bộ quần áo bà bờ ở trước mặt anh hiện ra bộ dạng lúc cô gắng gượng mang thai đứa bé của bọn họ anh dùng sức nắm chặt bộ quần áo đôi mắt đỏ lên nước át trong mắt đầy đau thương đứa con gái đầu tiên của bọn họ không còn cô lại sinh con gái khác cho người khác trái tim anh đang nhỏ máu năm năm trước buông tay cô ra là lỗi của anh nhưng anh không hề nguyện ý buông tay anh đã chịu đ ư ợ c năm năm mất cô anh không cách nào tiếp tục chịu đựng tiếp nữa để cho anh trơ mắt nhìn cô và người đàn ông khác ở cùng một chỗ anh không thể làm được bởi vì anh đã có được cô cho nên anh không thể tiếp tục như thế không có mấy ai có thể yêu vĩ đại như thế yêu là ích kỷ tình yêu của anh cũng l ích kỷ như thế cho nên lúc này cho dù có cướp anh cũng cướp cô trở về cho dù cô đã có chồng là mẹ người ta đột nhiên di động của anh vang lên thấy là lạc thụy gọi tới anh không hề do dự mà nhấn nút nghe tổng giám đốc có tin tức tốt cùng một tin tức xấu anh muốn nghe cái nào trước trong điện thoại âm thanh của lạc thụy thanh mang theo một tia vui sướng và cả thăm dò long tư hạo không nói là muốn nghe tin tức tốt trước hay là tin tức xấu trước anh mím môi nói duy nhất một chữ nói lạc thụy không nói nhiều lời tổng giám đốc tin tức tốt là lê tiểu thư căn bản không kết hôn tin tức xấu là nghe vậy gương mặt anh hiện lên sự vui sướng và may mắn cô ấy không kết hôn tổng giám đốc thiên chân vạn s á c năm năm này lê tiểu thư này vẫn chưa kết hôn tin tức xấu là con gái của lê tiểu thư từ đ ầ u tới vẫn chưa t r a được tổng giám đốc tôi đang hoài nghi cô bé kia có phải là do lê tiểu thư sinh ra hay không dựa theo tính cách lê tiểu thư cô ấy sẽ không tùy tiện sinh con với người khác trừ phi là sinh cùng tổng giám đốc nhưng mà cái này tuyệt đối không có khả năng tổng giám đốc cùng lê tiểu thư đã tách ra 5 năm năm sau khi lê tiểu thư sinh non tổng giám đốc vẫn không ở cùng cô ấy cho nên đứa nhỏ này không có khả năng là của tổng giám đốc nhưng bộ dạng cô bé kia sao lại giống lê tiểu thư như thế nếu không phải là con gái của cô ấy thì cũng không có khả năng vấn đề ở đâu vậy hả long tư hạo nhăn mày trầm giọng nói tiếp tục t r a vâng lạc thủy đáp lời liền c ú t điện thoại biết rõ cô không tái hôn anh càng kiên định muốn đoạt lại cô mà lúc này lê hiểu mạn và tiểu n g h i ê n n g h i ê n đã về chỗ ở của lê văn bắc và lê trấn hoa ba năm trước lê văn bắc đã mua một căn nhà ở trong tiểu khu gần trung tâm thành phố ca có bốn phòng hai sảnh công thêm ban công ước chừng bốn trăm m h nhà cửa đã trang trí xong hơn nữa còn rất đẹp vơ vào cửa lê hiểu mạn đã nói hôm nay cô làm đầu bếp sau đó liền đi thẳng vào bếp lúc cô giang b â n rộn ở trong phòng bếp chỉ có như vậy cô mới không nhớ tới chuyện hôm nay đã gặp long tư hạo chỉ có như vậy cô mới có thể tạm thời quên đi sự đau đớn anh mang tới cho cô vì cô kiên chỉ muốn vào bếp cho nên lê trấn hoa và tiểu n g h i ê n n g h i ê n ở bên ngoài phòng khách chơi mà lê văn bác lại vào bếp giúp cô thấy cô không có bị ở ủ cam gì vừa rửa rau thai thái làm đi làm lại hai việc nà anh ta nhăn mày che đi sự mất mát đi tới cạnh cô cầm cây dao trong tay cô thấy thế lê hiểu m ạ n mới ngước mắt khó hiểu nhìn anh anh văn bác anh làm gì vậy đưa dao đây cho em em muốn thái lê văn bác nhìn đồ ăn đầy trên thớt mạn mạn trưa nay em muốn nấu thập c ẩ m sao cắt nhiều nguyên liệu như vậy cho chúng ta ăn sao em mở vừa về sao có thể để cho em nấu cơm đây để anh làm thì hơn món thập c ẩ m lê hiểu mạn cúi đầu nhìn nguyên liệu trên thớt lúc này mới phát hiện bên trên trên đã có loại rau xanh cà chua hành tây đậu tàm mà mấy nguyên liệu nấu ăn này bị cô trộn chung một chỗ cô nhíu mày đưa tay vén tóc ra sau mới xấu hổ nhìn lê văn b á c cười cười anh văn bác ngại quá có thể là lâu rồi em không nấu cơm t r ò nên n nếu không thì làm thập c ẩ m đi dứt lời cô cầm cái rổ cho hết nguyên liệu vào sau đó lại cầm nguyên liệu khác đi rửa chương năm trăm bảy mươi b ố uy hiếp hôn đến khó thở hai nhóm dịch thất liên hoa lê văn bắc nhìn cô sau đó tiến lên nhẹ nhàng cầm đi ánh mắt dịu dàng nhìn cô mạn mạn vì hôm nay em gặp lòng tư hạo mà tâm tình không tốt nên mới tìm việc để làm sao lê hiểu mạn không được tự nhiên che mặt sau tóc lại nhìn anh giọng nói thoải mái anh văn bác đã năm năm trôi qua chuyện trước kia em đã quên không khác là bao anh đoán sai rồi em không phải vì anh ấy mà tâm tình không tốt lê văn bác nhũ mày sắc mặt phức tạp nhìn cô mạn mạn em gạt được anh nhưng em không gạt được chính em nếu anh ta thật sự không ảnh hưởng đến tâm trạng của em thì hôm nay ở công viên tưởng niệm em đã không phải không dám xoay người đi nhìn anh ta rồi không chờ lê văn bác nói xong thì cô đã cười ngắt lời anh văn bác không nói những chuyện này nấu cơm đã dứt lời cô cũng không nói gì nữa lê văn bác nhìn cô trong mắt đầy phức tạp giọng nói đầy chắc chắn mạn mạn em chưa từng quên anh ta lê hiểu mạn đang rửa rau thì động tác ngừng lại lập tức nhíu mày nhìn lê văn bác giọng nói trêu đùa anh văn bác khi nào thì anh trở nên nói nhiều như thế rất giọng mẹ em nhắc tới chữ mẹ cô t r a o mày cúi đầu chi đi sự bi thương trong mắt tiếp tục nhỏ giọng nói em thấy anh văn bắc nên đi kiếm bạn gái rồi nếu không anh sẽ biến thành đàn bà mất thôi lê văn bắc vì lời nà của cô mà ánh mắt tạm đạm mấy phần nhét môi không nói gì nữa mà yên lặng nấu ăn giúp cô có thể ở bên cạnh cô yên lặng giúp cô làm việc đối với anh mà nói cũng là một loại hạnh phúc sau khi ăn xong lê hiểu mạn liền đi dọn sạch căn phòng cô không muốn để cho mình rảnh rỗi làm xong chuyện này liền làm chuyện khác sau khi ăn chưa xong tiểu nghiên nghiên thấy mẹ vừa vào nhà đã vội vàng không ngừng mới nghi hoặc nhìn lê trấn hoa ngồi bên cạnh bé nhỏ giọng nói ông có phải mẹ bị động kinh không lê trấn hoa nhìn lê hiểu mạn đang lau nhà dưới sàn nhữ mày cười nhìn tiểu nghiên nghiên nghiên, nghiên à mẹ cháu từ bé đã là người chịu khó cứ thích dọn nhà nhất định là mẹ cháu cảm thấy ông ngoại dọn nhà chưa sạch thật ra ông biết vì sao cô lại như thế vừa nay nói thế là không muốn để tiểu nghiên nghiên nghĩ nhiều ông và lê văn bác chưa hề có ý ngăn cản cô tuy tiểu nghiên nghiên cảm thấy hành vi của mẹ rất lạ nhưng không hỏi nhiều mà đi gọi điện thoại báo tình huống cho hàn cẩn hy để hàn cẩn hy đưa ra chủ ý cho bé dù hàn c ẩ n hy không phải ba ruột của bé nhưng từ lúc bé hiểu chuyện đến na thì hàn c ẩ n hy như ba ruột mà yêu thương cô bé cho nên cô bé có chút ỉ lại anh ta lê hiểu mạng dọn nhà xong thì lao n lần dọn n lần dù có mệt cũng không dừng cô vẫn bận rộn cho đến khi trời tối lúc mới chuẩn bị đi ngủ thì nhận được cuộc gọi từ số máy lạ đối phương chỉ nói hai chữ đi xuống tuy chỉ có hai chữ nhưng nghe ra được là long tư hạo cô không đáp lời liền trực tiếp tắt máy nhưng hai phút sau điện thoại lại vang lên lúc điện thoại vang lên n lần thì cô mới bắt máy chỉ là cô chưa nói gì thì đầu dây vang bên kia đã vang lên âm thanh của anh nếu còn không xuống thì anh sẽ đi lên trước mặt con gái em và cậu em hôn đến khi em không thở nổi mới thôi hôn đ à n nghe thấy anh vẫn xấu xa như năm năm trước lê hiểu mạng thật muốn mắng thêm vài câu sau khi toật mạ xỉ con ngồi trong phòng tìm lý do để nghiêng nghiêng nói lê trấn hoa một lời liền xuống lâu cuối cùng em cũng chịu xuống sao vừa xuống lầu cô liền nghe thấy âm thanh quen thuộc vang lên long tư hạo đứng bên ngoài t r ò nên n cô vừa ra cửa liền thấy được anh anh mặc áo sơ mi tơ tằm màu đen tây trang đĩnh đạc phía dưới mặc quần tây ca ki càng tôn lên cặp chân dài thẳng tắp mê người của anh một người đàn ông chân vừa thon vừa dài cũng quá mức rồi tuy năm năm trước không ít lần thưởng thức dáng người của anh nhưng lúc này gặp lại lê hiểu mạn vẫn không nhịn được nhìn nhiều thêm một chút ánh mắt của cô từ chân anh nhìn lên người anh không đeo cả vạt trước ngực thời sắn hai khuy cày lộ ra lồng ngực gợi cảm mà mê người lại nhìn lên trên khuôn mặt của anh vãn tuấn mỹ mê người như năm năm trước long tư hạo thấy cô nhìn mình chằm chằm đôi mắt đầy ý cười n h ế t h môi hôm nay ở công viên tưởng niệm nhìn chưa đủ sao có phải năm năm không gặp lại cảm thấy anh vẫn rất đẹp trai hay không nghe giọng điệu t r e o trọc của anh lê hiểu mạn nhìn anh sau đó rời tầm mắt hôm nay ở công viên tưởng niệm gặp nhau là tình huống khác căn bản cô không tinh tế nhìn anh mà cũng không có tâm tình đó cô nhìn hướng khác gương mặt mang theo sự xa cách và lạnh lùng anh tới đây làm gì sao anh biết tôi ở đây long tư hạo không đáp cô mà nhấc chân đi về phía cô đôi mắt nhìn cô chằm chằm trong mắt đầy đau khổ người đàn ông xa lạ kia là ai là hàn cẩn h y sao hỏi xong lời này anh siết chặt tay trong lòng như bị dao c ắ t tự tức giận ngập trời đang cuồn cuộn trong người anh nhưng anh v ẫ n cật lực c á p chế anh sợ anh phẫn nộ và bi thương sẽ ngập chìm lý trí làm ra chuyện gì tổn thương cô t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi lăm chết cũng không buông tay một nhóm dịch thất liên hoa lê hiểu mạng ngước mắt đối diện với ánh mắt sâu thẳm của anh trong mắt thoáng qua nồng đậm mất mát và bi thương câu môi hỏi ngược lại anh cảm thấy thế nào chẳng lẽ chuyện đêm đó năm năm trước anh quên không còn chút gì sao cô nói là của đàn ông khác anh liền tin sao anh không tin tưởng cô như vậy sao anh thật sự cảm thấy cô sẽ sinh con cùng người đàn ông khác sao anh từng nói cho dù người toàn thiên hạ đều không tin cô anh cũng sẽ tin cô nhưng mà anh không tin cô và hoác vân hy trong sạch còn trách cô hại chết con gái của bọn họ bây giờ anh lại tới hỏi cô đứa bé là của ai tại sao anh không hỏi có phải con gái của anh hay không nếu anh hỏi vậy ít ra cô sẽ cảm thấy ở trong lòng anh anh tin tưởng cô long tư hạo thấy cô hỏi ngược lại l ử a giận và bi thương trong đầu không ngừng đánh thẳng vào lý tri anh tựa như phải chìm tất cả lý tri anh anh đột nhiên bước lên lợi dụng ưu thế thân thể ép cô vào vết tường thấy vậy vẻ mặt lê hiểu mạn kinh sợ đầu ngón tay để trước ngực anh anh làm gì long tư hạo rú mắt ánh mắt sâu kín nhìn cô chằm chằm giọng châm thấp nói thật đi rốt cuộc nó là con gái của ai lê hiểu mạn nghiêng đầu không nhìn anh ánh mắt trong suốt nổi lên tầng hơi nước lạnh lùng con môi nó là con gái của ai có quan trọng không nếu anh không yêu tôi anh còn tới hỏi tôi chuyện này để làm gì long tư hạo anh mất tích năm năm bên người anh đã có cô cắn chặt môi dưới không nói tiếp lòng hung hãn đau nước mắt bi thương tràn đầy ra hốc mắt tại sao có thể có người phụ nữ khác thấy hốc mắt cô trong nháy mắt ướt át long tư hạo nhữ mày trong lòng còn đau anh đưa tay nhẹ nhàng lau nước mắt cô ánh mắt phức tạp nhìn cô tại sao không nói hết bên người anh có gì lê hiểu mạn nước mắt nhìn anh cố gắng đệ nén nước mắt trên mặt mang theo nụ cười hời hợt yêu ớt giọng ôn hòa không có gì long tư hạo năm năm trước chúng ta đã kết thúc bây giờ anh có cuộc sống của anh tôi có cuộc sống của tôi chúng ta nước sông không phạm nước giếng xin anh đừng gọi điện thoại uy hiếp tôi nữa dứt lời cô đưa tay đẩy anh ra xoay người chuẩn bị lên lầu long tư hạo thấy vậy nắm cổ tay cô lần nữa ánh mắt thâm trầm sắc bén nhìn chằm chằm gò má lanh đạm của cô môi mỏng n ế c lên giữa chúng ta vẫn chưa kết thúc đến chết cũng không kết thúc lời anh làm lê hiểu mạn rung động cô quay đầu ánh mắt kinh ngạc nhìn anh thấy trong mắt anh lóe lên kiên định cô nhớ mày anh có ý gì anh còn muốn thế nào còn muốn chơi đùa tôi một lần nữa sao chờ đến khi tôi yêu anh anh mới nói anh chưa từng yêu tôi mới nói chúng ta kết thúc sau đó biến mất năm năm một lần nữa có phải không năm năm trước rời đi trước chính là anh b u ô n g tay trước chính là anh biến mất năm năm cũng là anh bây giờ anh lại tới t r e o cho cô anh rốt cuộc xem lê hiểu mạn cô là gì khi muốn cô ở bên cạnh anh không để ý gì mà theo đuổi cô để cô cảm nhận được hạnh phúc và vui vẻ trước nay chưa từng có khi không muốn cô liền một câu không thương cô chẳng qua xem cô là công cụ sinh con rồi mất tích suốt 5 năm năm năm này cô len lén khóc qua bao nhiêu lần cô đếm không hết trong khi cô cố gắng quên anh cô cũng ảo tưởng có một ngày anh sẽ tìm được cô vô số lần nói cho cô anh sai rồi hy vọng cô có thể tha thứ anh nhưng lần lượt ảo tưởng đổi lấy là lần lượt hy vọng tàn biến cô không tìm được anh anh cũng không đi tìm cô nếu anh có lòng muốn tìm cô nhất định có thể tìm được cô vì cô luôn liên lạc với cậu cô với năng lực và cơ t r í của anh sao có thể không tìm ra cô anh căn bản không đi tìm cô năm năm 1825 n g à y nếu nói cô một ngày thất vọng một lần như vậy cô thất vọng 1825 l lần sau khi trải qua nhiều lần thất vọng cô tuyệt vọng qua năm năm lòng không tổn thương nổi nữa cũng vô lực yêu nữa cô sợ chạm đến tình yêu lần nữa vì nó ngọt ngào cuối cùng thì đau đớn không thể nói nên lời năm năm này cô đau đủ rồi thẳng đến giờ phút này lòng cô đã đau đến tựa như hồn phách muốn tách rời thân thể cho nên cô sẽ cố gắng ép mình quên đi anh nhưng cô càng muốn quên nhớ càng sâu ánh mắt long tư hạo nhạy bén thu hết đau buồn của cô vào mắt anh nắm tay cô em còn yêu anh anh dùng câu khẳng định l o n g lê hiểu mạng còn đau ánh mắt lãnh đạm nhìn anh trễ lắm rồi tôi muốn về ngủ mời anh ô n g tôi ra dứt lời cô muốn dây g u ụ a đột nhiên bị anh ôm vào trong ngực hai cánh tay thon dài bền chắc của anh ôm chặt cô ánh mắt sâu thẳm nổi lên náy náy và đau lòng hiểu hiểu thật xin lỗi tha thứ anh c h ố n kiếp tha thứ anh rời đi tạo thành tổn thương cho em anh đột nhiên nói xin lỗi làm lê hiểu mạn sững sờ hồi lâu cô từng ảo tưởng rất nhiều lần anh nói xin lỗi cô nhưng sau nhiều lần thất vọng anh mới đến nói xin lỗi trong lòng cô đã không có mừng rỡ ban đầu cô đẩy anh ra hốc mắt tường đỏ khoe mắt tràn ra hơi nước long tư hạo đã m u ộ n rồi bây giờ anh tới nói xin lỗi đã m u ộ n rồi cô thu hồi ưu tư bi thương ánh mắt lãnh đạm nhìn anh giọng ôn hòa long tiên sinh xin anh đừng tới q u ấ y dày cuộc sống tôi nữa cô lãnh đạo như vậy làm cho long tư hạo cảm thấy sợ hãi chưa từng có anh không sợ cô giận anh hận anh m ắ n g anh chỉ sợ cô ôn hòa nhã nhặn nói chuyện với anh thấy cô muốn đi anh đột nhiên tiến lên không người ôm ngang cô